Nào biết đâu rằng cái gì khổ hình, ngẫu nhiên nghe tân ba nói đến trong cung thái giám, liền cảm thấy thập phần tàn nhẫn, cho nên, đem đương thái giám trở thành nhất thảm thiết trừng phạt, hôm nay thấy mụ mụ khóc, nhất thời đau lòng liền hết thể dọn ra tới. Một ngại nhịn không được bị tiểu nữ nhi ấu trí lời nói đậu đến nín khóc mỉm cười, duỗi tay lau nước mắt, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, nha đầu ngốc, ngươi biết cái gì là thái giám a? này cũng không phải là hảo nữ hài phải nói nói. Về sau cũng không nên tùy tiện đối người ngoài nói. Hạnh nhi thấy mụ mụ cười, liền buông xuống một viên tiểu tâm căn nhi, vội vàng bảo đảm, trừ bỏ mụ mụ, hạnh nhi đối ai cũng không nói. Một ngày thở dài, cấp nhi tử nữ nhi đều lau nước mắt, sau đó kéo bọn họ ngồi vào trên giường, nghiêm túc nói, Đại vũ, hạnh nhi, mụ mụ cùng Âu Dương Sư phó lúc trước có chút hiểu lầm, cho nên mới tách ra mấy năm nay. Nghiêm khắc một ít nói. Thậm chí năm đó mẹ sai lầm càng nhiều một ít. Nhưng là cảm tình thứ này thực kích kỷ, trừ bỏ đương sự hai người, người khác đều sẽ không lý giải, cũng nói không rõ. Mụ mụ hy vọng đại vũ nhiều nhìn xem, nhiều nghe một chút, không cần dễ dàng oán hận Âu Dương Sư Phó. Mụ mụ biết đại vũ là đau lòng mụ mụ, nhưng là, đại vũ, chúng ta không thể không còn có nhìn thấy chân tướng phía trước đã đi xuống định luận. Rốt cuộc nhiều năm như vậy chúng ta không ở Âu Dương Sư Phó bên người. Chúng ta không biết hắn là thật sự quên mất mụ mụ, vẫn là, vẫn luôn ở vì trở lại mụ mụ bên người nỗ lực. Đại vũ thấp đầu không nói lời nào, nhưng là trong lòng lại có chút buông lỏng. Mụ mụ trước kia cũng thường nói, hay nghe vì hư, mắt thấy vì thật, chính mình xác thật có chút lỗ mãng. Một ngải vô vô nhi từ vai, còn nói thêm, vừa rồi mụ mụ nhìn thấy một chuyện, cho nên, ngược lại càng thêm tin tưởng, Âu Dương Sư Phó nhất định còn không có quên mụ mụ sở dĩ có này đó hiểu lầm là có tiểu nhân từ giữa làm khó dễ. đại vũ ngẩng đầu, tiểu nhân là ai? một ngài chỉ chỉ dưới lầu, hôm nay tới bốn người, tam nam một nữ, đều là âu dương thủ hạ. kia ba nam tử nhưng thật ra không có gì, đối âu dương trung tâm như một, chỉ có nàng kia, không thể nói nàng bất trung tâm, chỉ là nàng trung tâm còn có một ít tư tâm, hơn nữa thực trọng. nàng vừa rồi lánh người khác đơn độc nói với ta lời nói. Nói lúc trước ta cấp Âu Dương tờ giấy bị nàng tự mình làm hỏng, bởi vì nàng khi đó hoài Âu Dương Hải tử, không nghĩ hắn tới Phò ước. Hiện tại Âu Dương sinh mệnh nguy cấp, nàng cam nguyện làm thiếp, tuyệt đối không cùng ta tranh sủng, chỉ cầu ta đi cứu Âu Dương cánh mạng. Đáng tiếc, nhà ai đẻ non nữ tử tinh thần như vậy hảo, nhà ai đẻ non nữ tử còn cười đến như vậy đắc ý, nàng thật đúng là đem ta đương ngốc tử. Ta vừa rồi đã ổn định nàng chỉ đợi đến lúc đó Âu Dương thanh tỉnh hỏi cái rõ ràng minh bạch. Bất quá, ta đoán, Âu Dương là không mừng này nữ tử, nếu không nàng cũng sẽ không như thế hao phí tâm cơ muốn bước đi ta. Đại vũ như mày, tế tư một lát, nói, mẹ ý tứ, là muốn chạy đến Dung Thành, cứu tỉnh Âu Dương sư phó, nghe hắn chính miệng nói rõ ràng, nếu một ngài biết nhi tử đang lo lắng cái gì, đạm đạm cười, nếu hết thể đều là hiểu lầm, kia tự nhiên tốt nhất bất quá nếu hắn đương chân ái thượng này nữ tử hoặc là chẳng sợ không yêu nhưng cũng cùng này nữ tử có hai tử kia mụ mụ cứu sống hắn xem như toàn chức kia tình nghĩa từ nay về sau coi như hắn là người lạ người đại vũ nhìn mụ mụ cường trang gương mặt tươi cười trong mắt hiện lên một mặt đau lòng vội vang nói mụ mụ không cần lo lắng âu dương sư phó trọng tình trọng nghĩa định là sẽ không làm kia phụ lòng người một ngải si cười ra tới chế nhạo nhi tử nga hiện tại lại tin tưởng âu dương sư phó là người vừa rồi không biết là ai còn hận đến nghiến răng nghiến lợi đại vũ hừng đỏ mặt hắn đối mụ mụ hảo chúng ta tự nhiên phụng hắn vi phụ hắn đối mụ mụ không tốt chúng ta coi như hắn là kẻ thù một ngải nghe nhi tử nói như thế trắng ra cũng có chút mặt đỏ vội vàng đứng dậy phân phó nói các ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật chỉ sợ muốn liên tiếp đuổi mấy ngày lộ muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều vừa nói chuyện biên ra cửa Đại vũ cùng Hạnh Nhi khó được thấy mụ mụ mặt đỏ, đều nở nụ cười, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ mong Âu Dương Sư Phó có thể không làm thất vọng mẹ này phân tín nhiệm. chương 390 Nông Trang Phạn Tiên Cung chương 390 Nông Trang Phạn Tiên Cung chương 390 Hạnh Nhi đến sau núi kêu tân ba bọn họ trở về, liền nói ca ca có việc muốn nói, nếu nàng kia có co thai, chúng ta cũng muốn nhiều hơn chăm sóc một chút mới là Hạnh Nhi thấy đại ca trong mắt tinh quang lấp lánh, lập tức hưng phấn lên, mở cửa chạy đi ra ngoài. Tam chiếc xe ngựa, mười mấy con ngựa khổng lồ đội ngũ ở sau giờ ngọ thượng quan đạo, ngày đêm không ngừng hướng về 600 dặm ngoại dung thành chạy đến, trừ bỏ ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi một canh giờ, làm chút thức ăn ở ngoài, còn lại sở hữu thời gian đều ở không ngừng lên đường. Đệ nhất chiếc xe ngựa là một ngải cùng mấy cái hài tử chỗ nghỉ ngơi. Đệ nhị chiếc xe ngựa nguyên bản ngồi mấy cái sẽ không võ nha hoàn, hiện giờ lại bỏ thêm một vị người mang co thai kim dao. Đệ tam chiếc xe ngựa liền dùng tới cấp nhậm bạch đi, mấy người cùng một loại hộ vệ gã sai vật nhóm thay phiên nghỉ tạm. Mỗi lần đội ngũ dừng lại nghỉ chân nhi, mấy cái nha hoàn đều sẽ nhanh chóng làm tốt ngon miệng cơm thể. Sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc, ăn đến tất cả mọi người cực no, mỗi ngày lại có thể thay phiên ở trong xe tiểu ngủ một canh giờ, cho nên... Một đường tuy rằng đuổi đến cốc, nhưng là, mọi người cũng không cảm thấy cỡ nào mệt mỏi. Đương nhiên này mọi người một từ, không bao gồm một người, kim dao. Kim dao hung hăng rót tiếp theo chén lãnh trà, trong lòng phẫn hận thiếu chút nữa xé nát trong tay khăn, Khoe mắt nhìn lướt qua bên cạnh mấy cái rõ ràng cười đến đừng cụ ý nghĩa nha hoàn. Nếu nói không có người chỉnh nàng, chỉ sợ liền ven đường con thỏ đều sẽ không tin tưởng. Từ ngày ấy thượng lộ bắt đầu nàng vừa muốn lên ngựa liền có nha hoàn nói ai nha kim cô nương chúng ta phu nhân nói ngươi có thai trong người hài tử lại có chút không xong không thể cưỡi ngựa vẫn là cùng chúng ta lên xe nghỉ tạm đi nàng tưởng tượng ngồi xe tự nhiên là so cưỡi ngựa thoải mái liền theo kia nha hoàn lên xe ngựa kết quả này cực khổ liền bắt đầu cũng không biết này đó bọn nha hoàn đều là chưa gả hơn người như thế nào liền đối mang thai như thế hiểu biết nàng vừa muốn ăn khối điểm tâm Liền có người nói, điểm tâm bên trong thả cái gì sơn tra hoặc huyết hoa ứ, sẽ sẽ mất hài tử, nàng vừa muốn nhắm mắt nghỉ tạm một hồi, lại có người nói, ai nha, này xe như vậy sốc nảy, kim cô nương có thai trong người. Chẳng lẽ không vượng không nghĩ phun sao, không có biện pháp nàng lại chỉ phải thường thường trang nôn thượng một hai tiếng. Phần 328 Cuối cùng tới rồi ăn cơm thời điểm, nàng lại khát lại mệt, vừa muốn uống chén canh. Cái kêu kêu hạnh nhi tiểu nha đầu lại sẽ chạy tới mở to mắt to nói, tiếu mợ hoài tiểu giờ giờ thời điểm, dùng bữa ăn canh đều sẽ phun, nói là nghe không được này sợi dầu mỡ vị, vị này tỉ tỉ thật là lợi hại à, một chút đều không cảm thấy ghê tầm đâu. Nàng chỉ phải trong lòng mắng, trên tay lại lập tức buông canh chén, làm ra một bộ chán ghét bộ dáng, còn muốn nói, vừa rồi không cảm thấy, hiện tại lại thật là buồn nôn. Kia tiểu nha đầu lập tức cười hì hì kêu người phủng lại đây một chén nước trong giường như cháo, nói, kia tỉ tỉ ngươi uống cái này đi, thực thanh đạm, tuyệt đối sẽ không buồn nôn Vì thế nàng chỉ phải một ngày tam đốn chỉ uống nước cơm, nếu không phải buổi tối thừa dịp mấy cái nha hoàn ngủ gật khi, an vụng mấy khối điểm tâm, chỉ sợ nàng liền phải bị sống sờ sờ chết đói, chính là này dưỡng còn muốn thời khắc để phòng cái nào nha hoàn tỉnh lại bắt được, miễn bản nhiều chật vợ. Cho nên... Năm ngày không đến, mắt thấy qua dung thành, lập tức liền phải đến sân quốc, nàng lại tay chân vô lực, sắc mặt tái nhợt, giống như mới vừa được một hồi bệnh nặng giống nhau. Khương ngưu tâm thô, còn tưởng rằng Kim cô nương là quá mức lo lắng thủ lĩnh bệnh tình, khi ốm tuy rằng phát hiện chút manh mối, nhưng là lại bị nhậm bạch đi đi hề nói mấy câu khuyên xuống dưới. Nhậm bạch đi đi hề ngồi ở càng xe thượng, dùng tay háo quạt phòng, trong lòng không phải không có vui sướng khi người gặp họa chi ý tưởng. Thủ lĩnh ngày thường như vậy lánh khóc bộ dáng nhiều lời một câu đều nhàn rong dài, xem hắn đến lúc đó, muốn như thế nào tại đây đàn tình quái bọn nhỏ trong tay, cướp đi nhân ra mẫu thân. kia nhất định là tương đương xuất sắc, tương đương thú vị, đến lúc đó hắn nhưng nhất định phải mở to hai mắt, không thể bỏ lơ bất luận cái gì việc nhỏ, nói không chừng đây là thủ lĩnh đời này duy nhất cười liêu. Cứ như vậy đoàn xe hạ đại lộ, lại theo ruột dê đường núi đi rồi không dưới 20 dặm, liền lại khó có thể đi trước. Cũng may lúc trước ra hoa vườn, một đường đi về phía nam, ngay cả tích phúc chờ mấy cái sẽ không võ nha hoàn nhàn hạ rất nhiều đều là học quá cưỡi ngựa, cho nên một ngải thu xe ngựa, mọi người xôi nổi hoặc một người, hoặc cùng kỵ lại thượng lộ, cuối cùng thậm chí lại thu mã, bò quá hai tòa núi lớn, ở trong núi tiểu nghỉ ngơi một canh giờ, mới rốt cuộc đuổi ở mặt trời lặn phía trước vào sân cốc. Đây là một mảnh bình thản khe. Mắt lạnh nhìn lại, nhưng thật ra cùng thần sơn chi đỉnh có chút tương tự, khắp nơi biên đều là núi rừng, chỉ có trung gian có phiến mấy chục mẫu đại đất trống, dựa vô trong sườn kiến mười mấy đống nhà gỗ, nơi xa khai khẩn thành đồng ruộng, loại chút lúa mạch cùng rau dưa, chân núi còn có rào tre vòng lên chuồng gà, nôi thả mấy chục chỉ gà hoa lau, chính thầm thì kêu ở trong bụi cỏ bào chúng ăn. Lúc này đúng là cơm chiều thập phần, mỗi cái nhà gỗ đỉnh đều chậm rãi mạo khói bếp, Phản chiếu màu cam hồng hoàng hôn, nhất phái thản nhiên nông ra phong mạo, nếu không phải hiểu tận gốc dễ người, ai thấy đều sẽ không tin tưởng, nơi này chính là thần bí thợ săn tiền thưởng tổng bộ, Phạn tiên cung. Mọi người còn chưa ở kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, cách đó không xa cây cối liền nhảy ra một cái đại hán, vừa muốn hét to ra tiếng, nhìn thấy phía trước đứng mỉm cười đúng là lâu mong không về nhậm tiên sinh, thiếu chút nữa kích động rơi lệ, vội vàng tiến lên thi lễ, nhậm tiên sinh. Ngươi nhưng đã trở lại, kim thần y liền nói, sáng mai lại cấp đầu lĩnh dùng dược, đầu lĩnh liền không cứu, các huynh đệ chính vội vã đâu. Nhậm bạch y hề giở khóc dở cười đánh gậy hắn lại nhải, nhìn dáng vẻ các huynh đệ là cấp điên rồi, bằng không này ngày thường nhất ít lời mã xuyên cũng sẽ không thay đổi đến như nói nhiều, hảo, ta này không phải đã trở lại sao, đi bẩm báo kim láo gia tử, chúng ta thỉnh tiên phu nhân đã trở lại. Mã xuyên vừa nghe lời này. Lập tức quét về phía phía sau một ngải mọi người, cũng không thấy rõ cái nào là tiên phu nhân, liền lập tức đáp lời chạy hướng về phía trong sơn cốc sườn. Không đến một lát, mọi người mới vừa đi đến một nửa lộ khi, sở hữu nhà gỗ liền đều mở ra môn, hoặc là ăn mặc vải bông váy áo, hoặc là bướng bình tò mò hài tử, hoặc là hắc y hề đại hán, ước chừng không dưới một trăm nhiều người, đều cực nóng bỏng đón đi lên, cái này kêu nhậm tiên sinh ngươi đã trở lại cái kêu kêu khỉ ốm. Yêu. vừa nghe liền biết ngày thường đều là ở chung đến cực thân cận cuối cùng trung gian kia đống nhà gỗ nhỏ đi ra một vị tóc mai hoa dâm láo nhân luắt trường chồng râu cười tủm tỉm nhìn mọi người nhậm bạch di di hay mấy người lập tức tiến lên hành lễ nói kim lão chúng ta đã trở lại hảo hảo nghe nói các ngươi thật sự thỉnh tới rồi tiên phu nhân đầu lĩnh lần này nhưng được cứu rồi nhậm bạch di xoay người thỉnh một ngải tiến lên Nói, Kim Lão, vị này chính là tiên phu nhân. Sau đó lại đối một ngài nói, tiên phu nhân, vị này chính là chúng ta trong cốc thần y Kim Lão. Đầu linh thương thế vẫn luôn là hắn lão nhân ra dùng dược ở treo. Một ngài cẩn thận đánh giá vài lần kêu lão giả, thấy hắn tuy rằng thần thái, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày lại khó nén mỏi mệnh chi ý, cho thấy đã nhiều ngày nhất định là vì Âu Dương, hao phí rất nhiều tinh lực, vì thế túi đầu được rồi van bối lễ. Cực thiệt tình nói, gặp qua kim thần y địa, đã nhiều ngày lao ngài lo lắng. Kim Lão gia tử nghe nàng nói như thế, hơi hơi sửng sốt, nhưng là ngay sau đó áp xuống trong lòng nghi hoặc, nói, tiên phu nhân khách khí, đường xa đến đây, nhất định rất là mệt mỏi, tiên tiến tới uống ly trà đi. Một ngải dương mắt nhìn về phía cái kia rộng mở cửa gỗ, nàng có thể đoán được, thương nhớ ngày đêm người kia, sinh tử không rõ người kia, nhất định liền ở nơi đó mặt, chính là giờ khác này nàng đột nhiên có chút khiếp đảm, chính là không lý do hoảng hốt, trong đầu hỗn loạn thành một mảnh. nếu bên trong người kia chỉ là cùng họ, lại không phải nàng Âu Dương, làm sao bây giờ? nếu thật là Âu Dương, chính là hắn lại quên mất lúc trước lời hứa, lại làm sao bây giờ? Nhậm Bạch đi lìa nhìn ra nàng trong mắt dấy rủa, trong đầu Linh Quang trợn lóe, rút ra sau lưng búa bao, động thủ cởi bỏ, lộ ra bên trong trường đao, vui đùa dường như nói, chư vị các huynh đệ. Cần phải cho ta đánh cái chứng kiến A, ta nhưng đem thủ lĩnh chiến thần đao lấy về tới, các ngươi không biết, thủ lĩnh ngày ấy đưa cho ta khi, dường như ta đánh mất, liền phải đuổi giết ta đến chân trời bộ dáng miễn bản nhiều khẩn trương. Bên cạnh H.I.D. hay bọn đại hán, tuy rằng không biết nhậm tiên sinh vì sao phải vào lúc này như vậy nói, nhưng là nhớ tới thủ lĩnh ngày thường có thời gian liền phải dùng tuyết trắng khăn sát đao, như vậy bảo bối bộ dáng nếu thật bị nhậm tiên sinh đánh mất chỉ sợ thật sẽ truy đánh hắn gà bay chó sủa vì thế đều cười văng lên một ngải nhìn trước mặt kia đem lại quen thuộc bất quá trường đao hơi hơi an tâm túi đầu trầm tư một lát nói kim thần y ỉ chúng ta một đường ở xa tới rất là mỏi mệt có không chức dung chúng ta rửa mặt trải đầu thay quần áo tiểu nghỉ một lát kim thần y ỉ nhìn nhìn nàng phía sau rõ ràng hoa dung chật vật mấy cái nha hoàn cùng mặt mang mỏi mệt chi ý hài tử vội văng nói thiên phu nhân chớ trách Chúng ta này trong cốc đều là đại quê mùa, cũng không có cẩn thận quản sự người, nhưng thật ra chậm trễ tiên phu nhân. Nói xong nhìn về phía Nhậm Bạch Di Di, còn không mau an bài trô ở cùng cơm canh, chiêu đại khách nhân. Nhậm Bạch Di Di sắc mặt cổ quái, vừa muốn mở miệng, đã bị một ngải đánh gãy, kim láo ra tử không cần lo lắng an bài, chỉ cho chúng ta mượn một khối đất chống liền hảo. Nói xong, nàng khắp nơi nhìn xem, chỉ phong nhỏ mặt sau tam mẫu đất chống nói. Chính là nơi đó như thế nào? Kim láo gia tử không do nguyên do, nhưng là nghĩ một khối đất trống tổng không có gì quan hệ, vì thế gật đầu. Một ngài đạm đạm cười, phất tay gian, biệt thự, quả nho đằng giá, bàn gỗ chiếc ghế, gã sai vặt hộ vệ trụ tam đống nhà gỗ, liên quan chuồng ngựa từ từ, nháy mắt liền chiếm đầy đất trống. Sau đó nàng nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không để ý tới sớm đã cả kinh đôi mắt trận tròn mọi người, mang theo người trong nhà vòng qua phòng nhỏ. Vào biệt thự, thực mau biệt thự các phòng đều sáng lên, thậm chí ẩn ẩn bay tới đồ ăn hương khí. Nhậm bạch đi gì buồn cười nhìn dường như thạch hóa một chúng huynh đệ, cười nói, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói qua tiên phu nhân đồn đãi? Mọi người nghe vậy, trong đầu lập tức bắt đầu tổng hợp hết thể về tiên phu nhân này ba chữ tin tức, hải ngoại tiên thuật. Chống giống lấy vật, thiên phòng, tân hạt giống, nhân thiện. Chẳng lẽ đều là thật sự? Mọi người đồng thời nhìn về phía Nhậm Bạch Đế, hắn bất đắc dĩ nhún vai, chỉ chỉ kia đống tinh xảo kỳ lạ phòng ở, nói, "Các ngươi đã thấy." Nói xong, hắn dường như tâm tình thập phần chi tốt sướng nổi lên tiểu khúc, lảo đảo lắc lư hồi chính mình phòng ở đi tắm rửa thay quần áo, này một đường phong trần mệt mỏi, lại không đổi bộ sạch sẽ quần áo, hắn đều phải sửa kêu nhậm áo xám. Chương 391 Băng Hỏa Chi Tật. Chương 391 Băng Hỏa Chi Tật. Kim Giao dựa vào một thân cây hạ, thở hồn hển hảo một trận mới hoán lại đây, đã nhiều ngày vừa mệt vừa đói cha tấn xuống dưới, nàng ước chừng gầy một vòng nhi, thường lui tới vận khởi khinh công một lát liền lật qua núi lớn, lần này phiên lên cư nhiên thiếu chút nữa mệt chặt đứt khí. Mắt thấy trong cốc mọi người nhìn kia tòa phong ở, trong mắt ngạc nhiên cùng kính sợ, nàng trong lòng lại phiếm bắt đầu toan, nhưng là nàng cũng biết hiện tại cũng không phải là nàng tưởng này đó thời điểm rốt cuộc kia mang thai lời nói dối nếu vạch trần nàng chỉ sợ cũng uổng phí tâm cơ nhưng là muốn như thế nào mới có thể làm mọi người giúp đỡ nàng giấu lừa đâu không nói được còn muốn ở thủ lĩnh trên người làm van Rồi tay kéo qua khờ ngưu lánh mọi người đến thủ sau vẻ mặt lo lắng nói ngưu đại ca lúc trước vì làm tiên phu nhân tới cứu thủ lĩnh chúng ta lừa nàng nói ta có thai chính là trong cốc các huynh đệ lại là không biết nếu làm tiên phu nhân biết chúng ta lừa gạt nàng Ngươi nói nàng dưới sự giận dữ, có thể hay không lập tức liền đi rồi. Như đại phúc quả nhiên vừa nghe liền nóng nảy, nàng đi rồi, chúng ta thủ lĩnh làm sao bây giờ à, không được, ta đi cho nàng dập đầu, cầu nàng tha thứ, chúng ta lúc ấy cũng là cấp điên rồi, mới có thể nói dối. Hán biên nói liền phải xoay người chạy tới biệt thự quỳ xuống. Kim giao vội vàng giữ chặt hắn, nói, như đại ca, ngươi đi cầu tiền phu nhân, nếu nàng tha thứ còn hảo nếu nàng không tha thứ đâu kia thủ lĩnh làm sao bây giờ tiên phu nhân làm người như vậy hảo như thế nào sẽ không tha thứ chúng ta kim giao hận không thể bẻ ra hắn đầu mới hảo lạnh giọng nói ta là nữ tử ta đương nhiên so ngươi càng hiểu nữ tử tâm tư ngươi nghe ta nếu không thủ lĩnh lần này liền phải mất mạng như đại lần đầu tiên thấy nàng tức giận nhịn không được gãi gãi đầu thấp giọng nói hành kim cô nương ngươi nói ta nghe ngươi Thực xin lỗi, Ngưu đại ca, ta cũng là lo lắng thủ lĩnh tính mạng khó giữ được. Mới ngự khí không tốt, Ngưu đại ca không cần cùng ta chấp nhận. Kim Giao vội vàng thu trên mặt hung ác, khôi phục ngày xưa ôn nhu bộ dáng, lại mang theo ba phần ưu sầu, như thế bộ dáng nói khởi khiếm tới. Đảo làm Ngưu đại phúc đỏ mặt, phất tay nói, không cần, không cần, ta biết Kim cô nương là lo lắng thủ lĩnh mới như vậy. Kim Giao không nghĩ cùng hắn dài dòng đi xuống, nhẫn mại nghe hắn nói xong. Liền nói nói, Ngưu đại ca, phiền thoái ngươi đi cùng trong cốc các huynh đệ đều thông báo một tiếng, liền nói ta hoài thủ lĩnh hài tử, ngàn vạn làm cho bọn họ đừng nói lẩu. Ngưu đại phúc vẫn là có chút do dự, kia kim cô nương ngươi danh tiết. Kim giao thật sự nhịn không được lại đứng lên lông mày, Ngưu đại ca, đều tới rồi khi nào, ngươi liền không cần nhiều lo lắng, chạy nhanh đi thông báo đi, ta đi trước hỏi một chút kim lão, nhìn xem đầu lĩnh bệnh tình như thế nào. Nói xong xoay người liền đi rồi, lưu lại như đại phúc một người trong lòng tán thưởng sau một lúc lâu này kim cô nương thật sự là trọng tình trọng nghĩa, sau đó vội vàng đi cắt ra thông chi. Một ngải giặt sạch cái cánh hoa tám, chậm rãi ở tủ quần áo chọn bộ ngọc sắc tố cẩm y hề váy, cổ áo cổ tay áo dùng tơ vàng thêu tường vân văn, làn váy chỗ còn lại là mấy đoá chén khẩu đại ngọc lan hoa, đỏ nhạt cánh hoa, đồng dạng tơ vàng thêu, xứng với chân trâu cây trầm chân châu mặt trang sức cùng dương chi bạch ngọc vòng tay cả người nhìn qua không mất cao quý đoan trang lại không trương dương quyến rũ rất là thanh nhã hợp lòng người quay đầu nhìn phía cửa sổ ngoại cái kia ánh đèn lược hiện mờ nhạt nhà gỗ nhỏ thấp thấp thở dài một tiếng xoay người ra phòng đi xuống lầu bồi bọn nhỏ ăn chén thanh cháo thoáng lót lót bụng dặn dò đại vũ xem trọng đệ muội sau đó liền mang theo tích phúc cùng khổng hỉ đi phía trước nhà gỗ nhỏ quả nhiên kia nhà gỗ trước đã tụ tập rất nhiều người, vừa thấy nàng phụ cận, đều chủ động tránh ra một cái lộ, này đó đại hán diện mạo rõ ràng đều rất là hung mãnh, lúc này lại dường như vì tỏ vẻ hữu hảo, ngạnh xinh xinh tế cái gương mặt tươi cười ra tới, lại ngược lại càng thêm giữ tợn ba phần, sợ tới mức tích phúc hướng khổng hỉ bên người không giấu vết nhích lại gần, một ngải lại mặt mang nhợt nhạt mỉm cười gật đầu nói tạ, sau đó một đường đi qua, làm một bọn đại hán đều rác này tiên phu nhân chẳng những không có nửa điểm nạo khí còn rất là thân thiết hiền lành lại nhớ đến mọi người nhất trí dấu lửa đột nhiên liền có chút chột dạ cùng ngáy náy nhìn theo nàng vào nhà gỗ liền lẳng lặng đứng ở ngoài cửa phần ba trăm hai mươi chín một ngày bước vào cửa phòng nhàn nhạt liếc mắt một cái đứng ở kim lao gia tử sau lưng kim dao như cũ cùng kim Lão gia tử nhậm bạch dĩ khách sáo chào hỏi lại kinh bọn họ giới thiệu nhận thức mấy người trong đó có một người tiêu kim vũ nam tử diện mạo mơ hồ cùng kim giao có ba phần giống nhau tán gẫu gian hỏi hỏi quả nhiên bọn họ là hai anh em kim giao trong tay nắm chặt khăn sát mặt có chút lộ thấp thỏm chi ý một ngải trong lòng lạnh luồng cười mở miệng nói chuyện lại không phải vạch chân nàng kim láo gia tử ta tuy rằng ở bách hoa có chút danh hào cũng khai rất nhiều y y quán nhưng là kỳ thật nói thật ta là không tốt y y thuật liền bắt mạch đều không biết cho nên ta rất là tò mò quý thủ lĩnh vì sao nhất định kiên trì phi ta không thể cứu mạng kim láo gia tử hơi hơi mỉm cười thói quen tính loát loát trồng dâu, nói tiên phu nhân khách khí bách hoa toàn đồn đãi tiên phu nhân từng ở hải ngoại cùng tiên nhân tập quá tiên thuật hô mưa gọi gió không gì làm không được hiện giờ chỉ là âu dương tiểu tử một mạng đối tiên phu nhân tới nói nhất định là cực đơn giản việc chung quanh người nghe xong cũng đều gật đầu Hiện nhiên thập phần tán đồng kim láo gia tử nói. Một ngải nhịn không được cười khổ, nguyên lai like các ba tánh sớm đem nàng truyền thành như vậy chúa cứu thế bộ dáng. Đáng tiếc, nàng chỉ là có chút linh thủy, có chút dự thảo, này hoặc tử nhân, nhục bạch cốt kỳ tích nơi nào có thể làm được a lao gia tử, các ba tánh nghe nhầm đồn bậy, xác thật có chút quá mức quyết đại, ta cũng không sẽ cái gì mạng sống tiên thuật. Chỉ là lúc trước ở quê hương mang theo chút linh dự tới, nhưng cũng không phải bào trị bách bệnh như vậy đi Lão gia tử đem quý thủ lĩnh bệnh tình nói cho ta nghe một chút ta cùng với Lão gia tử tham thảo một chút nếu có thể giúp được cái gì nhất định sẽ làm hết sức ngài xem tốt không Kim Lão gia tử còn tưởng rằng một ngài là khiêm tốn khách sáo cũng không thèm để ý thật sự tinh tế nói nửa tháng trước Âu Dương tiểu tử đồng thời chúng băng hỏa song sát hàn băng trưởng cùng mãnh liệt trưởng trên người một nửa nhiệt như liệt hỏa Một nửa băng đến quải xương, mệnh ở sớm tối, Lao Phu y lý thuật không tinh, tự hỏi vô pháp cứu đến hắn cánh mạng, liền dùng độc môn kim châm bí thuật phong hắn nội lực, đâm hắn kinh thần cùng thiên đột hai huyệt, miễn cưỡng làm hắn tỉnh một khắc. Kết quả tiểu tử này vừa thấy chính mình bộ dáng, liền giải hàng năm không rời thân trường đao, làm Lao Phu phái người đi thỉnh ngài tới đây. Lao Phu không chờ thế hỏi, hắn đã lại ngất đi, bất đắc dĩ, Lao Phu chỉ phải háo mấy cây cực chân quý dược liệu miên cương điều hắn nửa tháng tánh mạng sau đó phái nhậm tiểu tử bọn họ đi thỉnh phu nhân tiến đến một ngày gắt gao như mi nàng cũng có chút lấy không chuẩn âu dương muốn người đi tìm nàng ý đồ lấy hắn quật cường kiêu ngạo nếu biết rõ đem chết khẳng định sẽ không hy vọng quáy dày chính mình bình tĩnh nhật tử cho nên hắn mở miệng phái người tìm nàng liền nhất định là còn có thể cứu chữa trị hy vọng nghĩ đến đây nàng hơi hơi buông ra nhíu chặt mày hỏi kim láo gia tử Quý thủ lĩnh loại này bệnh tình, nếu như cứu trị, yêu cầu loại nào thủ đoạn hoặc là kỳ dược, ngại nhưng có cái đánh giá, có không nói cho ta nghe một chút. Kim láo ra tử thở dài, kỳ thật ta muốn nói cứu trị, cũng có thể cứu trị, chẳng qua yêu cầu dược liệu cùng hoàn cảnh, quá mức ly kỳ, thiên hạ tuyệt khó tìm đến, cho nên, này phương pháp có hay không đều là giống nhau kết quả. Một ngại ánh mắt sáng lên, thúc giục nói, lao ra tử trước nói tới nghe một chút âu dương tiểu tử đồng thời chúng cực lanh cùng cực nhiệt hai loại trường pháp hơn nữa hắn nguyên bản nội lực tổng cộng ba loại kình lực ở hắn trong thân thể xung đột hiện tại lao phu miễn cưỡng bảo đảm hắn nội lực hộ ở đầu cái khác hai loại nội lực chiếm cứ tả hữu thân mình cho nên này nửa tháng mới có thể điếu trụ tánh mạng của hắn bất quá chờ đến ngày mai dược lực một quá băng hỏa hai loại nội lực xông lên đầu chỉ sợ cũng nói tới đây láo ra tử thở dài hiển nhiên rất là sầu lo Uống ngụm trà, hắn còn nói thêm, cứu trị phương pháp có hai loại, đệ nhất loại, chính là có thể tìm được một chỗ kỳ lạ địa phương, cần lệnh vô cùng cùng cực nhiệt cùng tồn tại, làm âu dương tiểu tử trụ đi vào, trong thân thể hai loại nội lực ở hoàn cảnh Trung hòa dưới, có cái răm ba năm cũng liền tiêu hao rớt, người tự nhiên cũng liền không có việc gì. Đệ nhị loại, kỳ thật là đệ nhất loại phương pháp diễn sinh, chính là muốn tìm được hai loại, ở lệnh vô cùng cùng cực nhiệt nơi sinh trưởng dược thảo. Hơn nữa mặt khác mấy thứ chân quý dược liệu, phối chế thành dược, cấp Âu Dương tiểu tử ăn vào đi, cũng có thể cứu đến hắn cánh mạng. Phòng trong mọi người nghe xong trong lòng đều nhịn không được nảy lên một cổ tuyệt vọng chi ý, quả thực như kim láo ra tử theo như lời, vô luận này cực lánh cực nhật cùng tồn tại kỳ lạ chỗ, vẫn là kia hiếm quý dược liệu đều không phải dễ như trở bàn tay, hiện tại thời gian như thế cấp bách, liền tính nghe nói nơi nào có, hiện đi ngắt lấy cũng không còn kịp rồi. Một ngải vô ý thức xoa xoa eo sườn ngọc hoàn, trong lòng có chút giở khóc giở cười, chắc không được Âu Dương muốn người đi tìm nàng tới, này lạnh vô cùng cực nhiệt cùng tồn tại nơi, thần trên núi phía trên liền có, mà kia hai nơi trong sơn động lớn lên dự thảo, lúc trước còn đều là Âu Dương giáo nàng công nhận, hắn đương nhiên rõ ràng chúng nó công dụng Chỉ là người này cũng quá mức mạo hiểm, vạn nhất nàng lần này ra cửa không có mang những cái đó dự thảo, hắn phải làm sao bây giờ? vẫn là bởi vì hắn quá mức hiểu biết chính mình, biết lấy nàng cẩn thận tính tình, luôn là đem khả năng dùng đến đồ vật nhi đều nghĩ đến, lo trước khỏi hoa, kia thần trên núi dược thảo đều là có thể cứu mạng trị thương cực phẩm, nàng sao có thể không mang theo? Một ngải khe khẽ thở dài, túi đầu uống ngụm nước trà, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngắm nhìn ở trên người nàng mọi người, hơi hơi mỉm cười, kim láo gia tử, ta có không đơn độc nói với ngươi nói mấy câu? Kim láo ra tử bản thân là y thề giả, trong tay liền có mấy trường tổ tiên truyền xuống phương thuốc, cho nên, nghe một ngải nói như thế, còn tưởng rằng nàng không muốn hướng ra phía ngoài người tiết lộ phương thuốc, cũng không thèm để ý cười nói, đương nhiên. Nói xong hướng về trong phòng mọi người xua xua tay, mọi người liền đơn giản hành lễ, đi ra ngoài, kim dao trong lòng hơi hơi có chút bất an, cọ sát đi ở cuối cùng, lại bị kim vũ một phen lôi ra môn đi. Một ngải nhìn cửa gỗ đóng lại, Liền cười nói, Kim lão Gia Tử, kia hai loại lạnh vô cùng cực nhiệt nơi sản xuất dược thảo, đều tên cứ gọi là gì. Ta trước kia từng có duyên đến quá một chỗ đặc thù địa vực, may mắn được đến quá vài cộng, cũng không biết lao Gia Tử có thể hay không dùng thượng. Nga, kia nhưng thật tốt quá, Lão Phu ngấm lại Kim lão Gia Tử loát dâu, suy nghĩ sâu xa một lát, còn nói thêm, ít nhất muốn một quả tuyết linh quả cùng một gốc cây nướng mi diệp hơn nữa đều phải trăm năm trở lên sinh mới được nếu không dược hiệu không tốt chỉ sợ bệnh căn nhi đi không hoàn toàn chương ba trăm chín mươi hai nước mắt ướt tình nhân mặt chương ba trăm chín mươi hai nước mắt ướt mặt một ngải hơi hơi có chút thất vọng nhũ mi thấp giọng hỏi nói lão gia tử này hai loại dược thảo ta nơi này không có bất quá dùng hàn ngọc quả tử tinh chi hoặc là hỏa đẳng quả huyết diệp thảo thay thế không được sao Kim Lão gia tử nghe thế vài loại dược thảo tên, kích động thất thủ đánh nghiêng trong tay chén trà, môi run run sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời nói tới, một ngải lại nghĩ lầm hắn là nghe nói đến không có tuyết linh quả cùng nướng mi diệp mà thất vọng, lại nôn nóng hỏi, Lão gia tử, này hỏa đằng quả hàng ngọc quả đều là 200 năm trở lên, lạnh vô cùng cực nhiệt nơi sinh trưởng, chẳng lẽ thay thế không được sao? Có thể, có thể, như thế nào không thể kim Lão gia rốt cuộc hoãn quá một hơi. Đống nhiên đứng lên, một bên loát dâu một bên kích động đầy đất loạn đi, nhất thời mạnh tay đem dâu nắm rất mấy cây cũng chưa cảm thấy. Hoa đăng quả huyết diệp thảo hàn ngọc quả tử tinh chi thiên thần A, ta kim ứng thiên đời này cư nhiên còn có nhìn thấy như thế thần dược thời điểm. Thiên thần ban ân A láo ra tử kích động liền kém rơi lệ lệ mặt, đầy đất xoay hai vòng nhi, liền chặt chẽ đứng ở một ngải trước mặt, lại không chịu di động mảy may. Một đôi khô khốc lao trong mắt giống như hải tử nhìn thấy bên đường tủ kính xinh đẹp kẹo giống nhau, tràn đầy đều là khát vọng. Một ngài buồn cười phất tay từ trong không gian lấy ra bốn con hộp ngọc, nói, lao gia tử, ta theo như lời bốn loại dược liệu đều ở chỗ này, trong đó hai loại dùng để cứu người, mặt khác hai loại phóng tới ta nơi này cũng không có tác dụng, không bằng liền đưa cùng lao gia tử chế dược chi dùng, bất quá, ta lại có một điều kiện. Kim Lão Gia Tử đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn con hộp ngọc, một liên thanh hỏi, điều kiện gì, trừ bỏ muốn Âu Dương tiểu tử tánh mạng, còn lại điều kiện ta đều đáp ứng ngươi nhìn dáng vẻ này. Lão Gia Tử còn không có này đó kỳ dược mê tâm hồn, còn nhớ rõ đem Âu Dương tánh mạng xếp hạng đệ nhất vị. Một ngài trong lòng cảm kích, cười nói, Lão Gia Tử yên tâm, ta không có gì điều kiện hà khác, chỉ là, ta hy vọng ngài cấp Âu Dương trị thương trong lúc trừ bỏ ta không muốn làm những người khác xuất nhập kim lão gia tử ngẩng đầu nhìn kỹ xem một ngài đạm nhiên gương mặt nghĩ lại vừa rồi câu kia từ quý thủ lĩnh biến thành âu dương xưng hô trong lòng ẩn ẩn có chút sáng tỏ kia trong mắt liền dần dần tràn đầy hài hước chi sắc ngà. lão phu minh bạch phu nhân ý tứ là âu dương tiểu tử tỉnh lại sau cái thứ nhất nhìn thấy người nhất định phải là ngươi đúng không một ngài không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng thản nhiên gật đầu đồng ý ngược lại làm kim lão gia tử thầm khen một tiếng hảo này nữ tử đủ đại khí trách không được giao nhi muôn vàng kỳ hảo âu dương tiểu tử cũng không chịu đáp lại một câu nguyên lai hắn đã sớm cùng như vậy nữ tử có ràng buộc tiểu tử này nhưng thật ra hảo nhãn lực hảo lão phu đồng ý kim lão gia tử cười nói ngay sau đó tròng mắt nhi ngắm ngắm một ngải trống chân đôi tay nhịn không được còn nói thêm chỉ là âu dương tiểu tử trừ bỏ này nóng lệnh hai dạng chủ dược còn thiếu mặt khác mấy vị. một ngày đạm đạm cười, lão gia tử cứ việc mở miệng, ta chỉ cần hắn mau chóng khang phục tỉnh lại. khu khu kim lão gia tử mặt già có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là ôm ra một chuỗi nhi dực danh trăm năm thăm. thiên đêm thảo vân linh chi, hắn môi báo ra một cái tên, không đợi giọng nói rơi xuống, trên bàn đều lập tức sẽ xuất hiện đối ứng dược liệu, niên đại chỉ cao không thấp, thậm chí kia chỉ sơn tham đều là ngàn năm sinh. Mừng đến lao gia tử gắt gao nắm râu trừng mắt kia cái bản, sợ này đó bảo bối hư không tiêu thất giống nhau. Hắn vẫn luôn báo bảy tám loại mới rốt cuộc có chút trột dạng ngừng lại, một ngải uống ngụm trà, tùy ý liếc mắt một cái những cái đó thậm chí còn mang theo bùn đất cùng dò sương dược liệu, hỏi, này đó nhưng đủ rồi, lao gia tử. Đủ rồi, đủ rồi, lão phu bảo đảm ngày mai sáng sớm nhi, âu dương tiểu tử liền trận mắt, có này đó thần dược, còn cứu không sống hắn. Lão phu thần y thẻ thể bại liền đưa phu nhân bổ đường tuổi đốt. Kim Lão gia tử lời thề son sắt đã phát thề độc, sau đó liền đem sở hữu dược liệu đều đâu ở vạt áo, cười lớn đi ra cửa. Một ngài lẳng lặng uống quang trong tay lênh trà, ẩn ẩn nghe Kim Lão gia tử dặn do mọi người không thể tùy ý tiến vào thanh âm, sau đó đứng dậy đẩy ra nội thất cửa nhỏ. Mười bình tả hữu trong căn phòng nhỏ, dựa vào cửa sổ bày một bộ bàn gỗ chiếc ghế, trên bàn điểm một chản đèn dầu. Sườn còn lại là một trường chỉ soát đánh vét ni đơn sơ giường gỗ, màu trắng sợi thô giường màn loáng thoáng lộ ra một cái nằm thẳng thân ảnh. Nay ba năm gian, một ngải từng vô số lần tưởng tượng, có một ngày khi bọn hắn gặp lại tình hình lúc ấy là cái gì tình cảnh, biển người một cái ngoái đầu nhìn lại, vẫn là trong mưa cùng tễ đỉnh đầu mái hiên, cũng hoặc là chỉ như vậy ở nàng ngồi ở nóc nhà uống rượu khi, hắn đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, nhàn nhạt, nhạt một câu, ta đã trở về. Đáng tiếc, hiện thực vĩnh viễn so tưởng tượng của người muốn tàn khốc gấp trăm lần, bọn họ gặp lại, một cái khiếp đảm không dám tiến lên, một cái trầm mặc hôn mê, không có khóc giống, không có ôm nhau lẫn nhau thuật tâm sự, chỉ là như vậy cách một trọng thô trứng màn, như thế thấp vọng, như thế chua sót, như thế gót sen nhẹ nhàng, bàn tay trắng khẽ nâng, thật sâu hít vào một hơi, một ngải vén lên trứng màn trong lồng ngực kia tràn đầy tưởng niệm lại nháy mắt chuyển hóa thành nước mắt chảy xuống dưới kia đã từng vô số lần ôm lấy nàng thật giống như khoác cái thế gian sở hữu ấm áp giống nhau rộng lớn thân hình lúc này đã thon gầy đến giống như khô mục giống nhau một nửa cực nóng như hỏa đỏ lên một nửa lạnh leo xinh xương kia đã từng vô số lần chăm chú nhìn nàng ấm áp hai trong mắt dường như không muốn tai kiến này đáng ghê tởm nhân thế giống nhau gắt gao mấp máy kia đã từng vô số lần lưu luyến ở nàng phát ra đôi môi tái nhợt vô lực, nào còn có nửa điểm sáng giỏi. đây là nàng Âu Dương sao? là cái kia bất cứ lúc nào chỗ nào đều kiên định đứng ở nàng sau lưng, yên lặng bảo hộ nàng vĩ nạn nam từ sao? một ngài chậm rãi cúi đầu, tinh tế ấm áp gương mặt nhẹ nhàng nhẹ nhàng rán rán kia khô gầy sụp đổ rung nhan, nước mắt từng giọt dính ướt Âu Dương kia lông mi, kia tóc mai, đáng tiếc ngủ say người vẫn như cũ không có tỉnh lại. Kim Giao nhìn Kim Lão gia tử đi xa, nhấc chân liền tưởng hướng trong phòng đi, lại bị Huynh trưởng một phen kéo lại. Nàng trong lòng nôn nóng, hận không thể lập tức bắt được một ngải mới hảo, ngự khí liền có chút nóng nảy. Đại ca, ngươi làm cái gì? Ta muốn vào đi chăm sóc thủ lĩnh. Phần 330 Kim Vũ sắc mặt cũng có chút không tốt, xoay người nhìn nhìn bên người các vị huynh đệ, đệ thấp ngự khí khuyên giải an ủi nói, vừa rồi Lão gia tử đã nói hắn sẽ cùng tiền phu nhân hợp lực cứu trị thủ lĩnh, còn lại người không thể quấy rời, ngươi hiện tại đi vào vạn nhất hỏng rồi sự tình, thủ lĩnh tánh mạng khó giữ được, đến lúc đó muốn như thế nào xong việc. Kim Giao còn tưởng cãi lại, nhưng là dương mắt cũng thấy được mọi người đều là vẻ mặt không tán đồng, cũng sợ hủy hoại chính mình ôn nhu hiền thuộc hảo thanh danh, lập tức làm bộ hủy khuất lo lắng bộ dáng hàm răng cắn môi đỏ, nhỏ dài tay ngọc rào khăn, ẩn ẩn mang theo khóc nước nở nói nhân ra cũng là lo lắng thủ lĩnh nghĩ nếu là có thể giúp đỡ chia sẻ một ít việc vặt vanh cũng hảo mọi người nghe nàng là hảo ý đều cười có kia gái nói rơn thậm chí trêu ghẹo nói kim cô nương đối thủ lĩnh thật đúng là tình thâm một mảnh a kim giao nghe xong lập tức làm ra thẹn thùng bộ dáng dậm chân một cái chạy đi rồi đáng tiếc nàng trở về phòng liền lập tức biến sắc mặt sắc cho hạ giận xé màn xem đến theo sau tiến vào kim vũ hung hăng nhíu mày nhậm bạch dí dì rìa rốt cuộc xử lý sạch sẽ xế, phe phẩy cây quạt đi rồi nhà gỗ trước cửa hướng về phía như cũ lo lắng lưu thủ ở phụ cận các huynh đệ gật gật đầu chưa nói chuyện liền nghe bụng một trận không minh nhịn không được cười khổ lắc đầu có một đại hán cười nói nhậm tiên sinh chính là trong bụng đói khác thẩm đầu bếp sớm bị hảo thức ăn hầu huynh đệ cùng như huynh đệ khả năng đã qua đi nhậm bạch dí dì ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa đèn đuốc sáng chưng kỳ lạ phong ở nhốn mày cười Ha ha, ta này một đường ăn quán tinh mị thái sắc, chính là lại khó có thể chịu đựng lao thẩm kia tay nghề, thôi, vì cái bụng, vẫn là buông tha ra mặt đi. Nói xong, hướng về phía tránh ở đại hán phía sau một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài nói, tiểu già sơn, đi, nhậm thúc thúc lánh ngươi ăn được điểm tâm đi. Kia hài tử hiển nhiên ngày thường cùng hắn cự thục, thanh thúy đáp ứng một tiếng, liền chạy tiến lên đi dắt nhậm bạch đi hề tay, chọc đến bên cạnh mấy cái hài đồng đều hô. Nhậm thúc thúc bất công, vì sao chỉ mang tiểu sân đi? Nhậm bạch đi cười ha ha, cùng đi, cùng đi, chỉ cần cùng ta giống nhau bỏ được phía dưới ra. Bọn nhỏ hoan hô một tiếng vây quanh ở bên cạnh hắn, nửa là khiếp đảm làm việc tò mò vòng qua một ngũ, đi hướng biệt thự. Đại vũ cùng đào nhi mới vừa dàn xếp ngủ ba cái mỏi mệnh đệ đệ muội muội, hai người không yên tâm ngủ mụ, mụ nơi đó, liền ngồi ở trong phòng khách một bên chơi cờ một bên chờ đợi. Tinh Hoa bước nhanh chạy vào bẩm báo, "Đại thiếu gia, Đào thiếu gia, Nhậm tiên sinh mang theo vài tên hải đồng tiến đến bái phỏng." Đại Vũ cùng Đào Nhi liếc nhau, lại nhìn nhìn trong tầm tay hơi hơi mạo nhiệt khí điểm tâm, đồng thời cười mở ra, Đào Nhi nói, "Tuy rằng cô cô nơi đó xử trí như thế nào, chúng ta còn không biết, nhưng là, chúng ta hiện tại rốt cuộc ở tại địa bàn của người ta thượng, nhiều giúp mọi người làm điều tốt luôn là không có sai." Đại Vũ gật đầu, trải qua mấy ngày trước đây cùng mụ mụ lần đó nói chuyện hắn so đào nhi càng muốn rõ ràng mụ mụ cùng âu dương sư phó từ quy về tốt hy vọng có tám phần trở lên mà âu dương sư phó lại là nơi này thủ lĩnh bọn họ cùng nơi này người ở chung hòa hợp đối mụ mụ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng hắn quay đầu phân phó tích hoa mau mời nhậm tiên sinh đám người tiến vào sau đó lại phân phó nghe tiếng tới rồi tích duyên nhiều bị chút điểm tâm trái cây cùng tiểu thực lại đây Tích hoa tích duyên theo tiếng đi xuống, không đến một lát, nhậm bạch Di ghi liền phe phẩy quạt xếp mang theo một chúng đồng tử binh đi đến, đại vũ đào nhi đón nhận trước, cho nhau thấy lễ, lại thỉnh hắn cùng hai đồng nhóm liền ngồi ở trên sofa. Trong phòng bếp vừa lúc nướng tân điểm tâm, tích duyên mang theo mây tía truy vân hai người, nước chảy giống nhau bưng bảy tám mâm đi lên, lại tìm hai chỉ bạch sứ miêu hoa hảo phong bản, đem trái cây lại tràng bún dạng. Mấy cái đi theo nhậm bạch tí di tiến vào hai đồng, vốn di chính nhìn chằm chằm trong phòng khách những cái đó cùng nhà mình hoàn toàn bất đồng bài trí chứng mắt, lúc này ngửi được ngọt hương, lập tức liền đem lực chú ý đều tập tới rồi thức ăn thượng, cái miệng nhỏ không tự giác xoạch hai hạ, nuốt nước miếng, nhưng là lại không có một cái không màng lệ nghĩa dôi tay đi bắt. Nhậm bạch tí di đem bọn nhỏ khát vọng, xem ở trong mắt, trong lòng hơi có chút hụt hẫng bọn họ những người này. Phần lớn đều là trải qua vừa lật nhấp nô mới tụ tại đây trong quốc, này đó hài tử cũng nhiều là ăn đủ đau khổ, cho nên rất là hiểu chuyện trưởng thành sớm, cũng không chọn ý gì chọn ăn. Ngày thường có thể xuyên ấm ăn no cũng đã không tồi, nơi nào còn có thể ăn đến như vậy tinh xảo điểm tâm, như vậy mới là trái cây. Bất qua nhớ tới về sau thủ lĩnh nếu là thật sự cưới hồi này tiên phu nhân, đã có thể giống như cưới một cái chậu châu đáo trở về giống nhau, cái khác không nói. Chỉ đêm này sơn cốc cũng trở nên giống như nửa tháng sơn giống nhau, bọn nhỏ chỉ sợ cũng có ăn bất tận trái cây. mươi 393 chỉ hỏi một câu. mươi 393 chỉ hỏi một câu. Nghĩ đến đây trên mặt hắn cũng mang theo cười, khách sáo hai câu, liền dối tay bẻ một con chuối, một bên lột ra đưa cho tiểu sơn, một bên tiếp đón còn lại hài tử ăn lên. Bọn nhỏ có thúc thúc trong lưng, lại thấy đại vũ cùng đào nhi đều là cười bộ dáng. Trong mắt không có một chút khinh miệt khinh thường, liền đều thu hồi khiết đảm, nói tạ sôi nổi cầm lấy chính mình đã sớm ngắm tốt trái cây cùng điểm tâm ăn lên. Điểm tâm hương mềm mại nhu, trái cây ngọt hương ngon miệng, lập tức làm cho bọn họ cười đến mị đôi mắt, giống như ăn thế gian mỹ vị nhất đồ vật giống nhau, vui mừng cực kỳ. Nhậm bạch tí ghi cũng hái được cái quả nho ném tới trong miệng, cười nói, thiên hạ toàn đồn đãi một tiên phủ ăn chí mỹ vị, này một đường năm tới, tuy rằng lên đường vất vả. Tại hạ lại rác này đồn đãi nửa điểm không giả, quý phủ ăn ngon thực dưỡng ta này ăn uống đều ngậm, về sau sợ là tầm thường đồ ăn lại khó nhập khẩu, cho nên, tại hạ nhưng thật ra ngóng trong tiên phu nhân thường trú chú ở chúng ta trong cốc mới hảo. Đại vũ giơ tay đổ ly trà, đưa cho một cái bị điểm tâm nghẹn cổ hài đồng, cười nói, nhậm tiên sinh quá khen, ra mẫu tính tình hiền lành, mọi việc rất ít bắt bẻ, duy độc yêu thích ở thức ăn trên dưới công phu. Đem chúng ta huynh muội mấy người dưỡng giống nhau cái ăn, ngày thường cũng đều thường phạm sầu. Về sau vạn nhất ly ra mẫu bên người, chỉ sợ cũng muốn ngày ngày đói bụng. Nói xong dừng một chút, bừng tỉnh lĩnh ngộ lại cười nói, nhậm tiên sinh chỉ sợ là còn không có dùng cơm chiều đi, nếu không chê, bếp hạ rau xanh đủ, ta làm bọn nha hoàn lại làm thượng lưỡng đạo tiểu thái, tiên sinh tại đây tạm chấp nhận một cơm tốt không. Nhậm bạch lý lập tức mặt mày hớn hở lên, cũng đi ba phần khách sáo. Trực tiếp chắp tay tạ ta nói, đại công tử anh Minh, sao liền nhìn ra ta là tới cọ cơm. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí, bếp hạ nếu còn có cá, liền cho ta làm bản cá kho đi. Từ đêm qua hưởng qua kia tư vị, ta này hai ngày đều lúc nào cũng nhớ tới, thật là tiên hương ngon miệng, có thể nói thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Hắn lời này nói được thẳng thắn chân thành, tuy rằng có chút không khách khí, lại không khiến người phiền chán, đầu đến đại vũ. Đào Nhi cùng mấy cái nha hoàn đều nở nụ cười, Tích duyên tích hoa lưu lại mây tía truy nguyệt hồ hạ, liền đi sau bếp liệu lý đồ ăn. Không đến nửa canh giờ, cá kho, hầm lại thịt, bạch ngọc mã não tâm, tương thịt bò, bí đao viên canh, tổng cộng 4 đồ ăn một canh, cộng thêm một mâm thịt dê to rau hẹ bánh chèo áp chảo liền bưng đi lên. Đào Nhi nghiêng thai nghe xong nghe xong cách đó không xa thanh âm, liền cười tủm tỉm nói, "Này ngày mùa hè ban đêm" trong phòng nhưng thật ra có chút buồn nếu tiên sinh không ngại không bằng đem bàn ăn chuyển qua bên ngoài giàn nho hạ liền thành phong minh nguyệt lại uống xoàng mấy chén rượu trái cây thế nào nhậm bạch di rìa bản tính chính là cái thích phong hoa tuyết nguyệt người vừa nghe có như vậy phong nhã việc như thế nào không đồng ý lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi đại vũ đưa cho đào nhi một cái tán dương ánh mắt phân phó bọn nha hoàn đem thái sắc đều di đi ra ngoài Sau đó tự mình đến tạm làm kho hàng rắc trong phòng dọn một vò mật đào nhưỡng ra tới, nay vẫn là ở nửa tháng trên núi quả đào được mùa, mụ mụ mang theo bọn họ huynh mội hái được mấy sọn, sau đó thân thủ đủ ma thành. Buổi chiều tại đây trong cốc giàn xếp khi, mụ mụ cố ý lấy ra tới phóng tới kho hàng, lấy bị thỉnh thoảng chỉ cần, không nghĩ tới hiện tại liền phái thượng công dụng. Đại vũ cùng đào nhi bồi nhậm bạch tí liền ngồi ở bàn gỗ biên, thân thủ cho hắn rót rượu khuyên hắn nhiều uống mấy chén, sau đó liền đem kia vỏ rượu đặt ở đầu gió chỗ, cũng không một lần nữa phong hảo đàn khẩu. Những cái đó hài đồng nhóm vừa rồi ăn tràn đầy một bụng trái cây cùng điểm tâm, đối thức ăn trên bàn sắc cũng không có nhiều thèm nhỏ dãi, tích duyên tích hoa mấy cái tuy rằng không biết nhà mình công tử đánh cái gì chủ ý, nhưng là đảo cũng đoán ra một vài, cho nên, cực có ánh mắt lại cầm trái cây ra tới, mỗi người phân hai cái sau đó liền tặng bọn họ chuyển qua nhà gỗ từng người về nhà đi nghỉ tạm nhậm bạch di còn không có ăn thượng tam ly rượu liền nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười nơi nào truyền đến rượu hương ta lão thẩm này cái mui chính là thiên hạ đệ nhất linh ai trộm uống lên rượu ngon nhưng đừng nghĩ giấu giếm được ta đại vũ cùng đào nhi khỏe miệng nhịn không được kiều lên đứng dậy nhìn về phía người tới khi trước người nọ là cái đại mập mạp kia trần trụi cánh tay trừng tiểu thùng nước phẩm chứt trước ngực trên eo thịt mỡ đã trọng điệp hai ba tầng phảng phất một tòa di động thiệt sơn hắn ngẫu nhiên lắc mình gian liền lộ ra phía sau kia ba bốn vị cười hì hì đi theo mà đến đại hán nhậm bạch dí không tha nhìn nhìn kia trang rượu ngon cái bình cười khổ nói ta liền biết này rượu ngon chỉ cần khai phong bỏ chạy bất quá ngươi kia nuôi chó đáng tiếc đáng tiếc này rượu ngon lại phải bị các ngươi một đám tiểu quỷ đạp hư lao thẩm mới không để ý tới hắn đoán giận không giấu vết đánh giá đại vũ cùng đào nhi hai mắt, sau đó túi đầu ôm quyền hành lễ, cười nói, hai vị công tử, chúng ta đều là thô nhân, không hiểu quá đa lễ tiết, bình sinh chính là rượu ngon, hôm nay ngửi đến này rượu hương, thật sự nhẫn mại không được, mặt dây tiến đến, không biết công tử có không thưởng chúng ta hai ly nếm thử. Đại vũ rửa theo giang hồ lễ tiết ôm quyền trở về lễ, cười nói, thẩm sư phó khách khí, chúng ta huynh mỗi giờ cũng từng đi theo sư phó tập quá mấy năm kiếm pháp, tuy rằng chưa từng lang bạt giang hồ, nhưng là trong lòng cũng nhất hướng tới trường kiếm thiên nhai kia phân hào hùng, hôm nay may mắn có thể cùng chúng tráng sĩ cùng uống rượu ngon, cùng nhau thưởng thức minh nguyệt, thật sự là vui mừng, nhưng thật ra chư vị không cần ghét bỏ chúng ta huynh đệ trẻ người non dạ mới hảo. Thiên hạ ai không thích nghe lời hay đâu, thẩm sư phó mọi người nhiều năm vết đao liếm huyết, tuy rằng cũng tự phụ hào sảng khoai ý, nhưng là ở đại vũ cùng đào nhi như vậy vừa thấy quần áo khí độ liền biết xuất thân bất phàm quý công tử trước mặt vẫn là không tự giác từ trong lòng liền lùn thượng ba phần nếu không phải thèm nhỏ dãi rượu ngon lại thấy nhậm tiên sinh đang ngồi bọn họ chỉ sợ đều sẽ không chủ động tiếp cận lúc này vừa nghe đại vũ như thế mang theo ba phần kính ngưỡng ba phần vui sướng nói tức khắc nhìn hắn ánh mắt liền biến thành thật thật tại tại yêu thích lòng tự tin chấn ích lập tức không chút khách khí vào tòa Đại vũ phân phó tích duyên lại đi thêm vài món thức ăn, thay đổi đại hào thanh hoa chén đi lên, tự mình phủng đàn cho bọn hắn mãn thượng, lao thẩm mấy người cũng không khách khí, nói câu tạ liền bưng lên rầm đông một hơi uống làm, cuối cùng, lao lao hàm dưới tràn ra rượu nước nhì, la lớn, rượu ngon, rượu ngon. Đau lòng đến nhậm bạch dì dìa đem bên tay kia chỉ bạch ngọc hồ lại hướng trước mặt xê dịch, sau đó thở dài, như vậy rượu ngon bị các ngươi như thế như uống rớt, thật là đáng tiếc. Hạo Nguyệt trên cao, gió mát phất mặt, đương chậm uống uống xoàng mới không phụ này cảnh trí. Lao thẩm bên cạnh bị gọi là chân bảy đại hán, cười ha ha đánh gậy hắn ai thán. Các huynh đệ đều là thô nhân, chính là học không tới Nhậm Tiên sinh hứng thú, chỉ có như vậy mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, mới giác thống khoái. Nhậm Tiên sinh phân đến thiếu rượu thịt, cũng không nên nói chúng ta lòng tham là được. Nói xong, giơ lên chiếc đũa liền gấp một khối to thịt cá phóng tới trong miệng, còn liên tục hỏi. Này thịt cá lại như thế nào làm, thật sự là nửa điểm mùi canh đều không có. Một câu lại chọc đến mọi người sôi nổi công hướng kia bàn ca kho, đợi đến nhậm bạch đi phản ứng lại đây, hắn yêu nhất ngay cả thứ cũng chưa dư lại một cây, làm hắn đau lòng đến liên tiếp đoạt mấy chiếc đũa hâm lại thịt ở cái đĩa, mới thoáng cảm thấy hào chút. Lao thẩm uống đến vui mừng, liền cử ly, nhậm tiên sinh thỉnh tiên phu nhân ra tay cứu trị đầu lĩnh, chúng huynh đệ đều yên tâm hôm nay liền nương đại công tử rượu ngon đồ ăn trước cầu chúc chúng ta đầu lĩnh sớm ngày vượt qua kiếp nạn này mọi người hống thanh ứng hỏa sôi nổi tề tiểu chén lớn tương chạm vào uống thả cửa tiến bụng đại vũ cùng đào nhi là lần đầu tiên cùng như vậy hào phóng người giang hồ ngồi ở một chỗ ăn uống trong lòng cũng thấy mới lạ nhìn bọn họ mồm to ăn thịt uống rượu chẳng những không cảm thấy ghét bỏ ngược lại cũng thấy vui sướng ba phần nghe mọi người lớn tiếng đàm tiếu giang hồ thú sự Bọn họ cũng ngẫu nhiên hơn nữa vài câu trên đường hiểu biết, thuận tiện lời nói khách sáo hỏi một chút trong cốc tình hình, trong lúc nhất thời đảo cũng náo nhiệt lên. Phần 331 Đương nhiên bọn họ này chỗ đồ ăn tiên rượu hương, tiếng người ồn ào cũng thực mau khiến cho trong cốc những người khác chú ý, không đến 15 phút, lại tụ tới mười mấy người, đại vũ nửa điểm không có phiên chán, như cũ phân phó người thêm cái bản, tân xào rau xác, tiếp đón mọi người ăn uống chọc đến này đó hán tử đều vươn ngón tay cái tán thượng một tiếng trượng nghĩa hiếu khách không đề cập tới bọn họ bên này đàm tiếu náo nhiệt lại nói một ngải bên kia đau lòng âu dương gầy ốm sợ hắn chỉ dựa vào cành sâm điếu mệnh lâu ngày không tiến cơm canh đối thân thể tổn thương quá lớn vì thế ở trong không gian lấy hai ly linh khí nhất nồng đậm tuyển tâm thủy chậm rãi từ ngụm uy hắn uống xong kim lão gia tử bưng chỉ tiểu than bếp lò tiến vào nhìn thấy nàng ngồi ở mép giường Như thế cẩn thận chăm sóc Âu Dương, trong mắt liền tràn đầy đều là ý cười, thanh khụ hai tiếng, chỉ kêu bếp lò cùng ấm thuốc nói. Lao phu muốn chuẩn bị ngao chế giải dược, bất quá này giải dược uống xong sau, Âu Dương tiểu tử trên người chỉ sợ sẽ chảy ra rất nhiều dơ bẩn, cho nên, muốn trước đem hắn phóng tới thâu tắm chung mới được. Không biết tiên phu nhân có không giúp Lao phu phụ một chút? phụ một chút? Này Lao ra tử ý tứ chẳng lẽ là muốn nàng giúp Âu Dương thoát ý gì hay tắm rửa? Một ngày nhớ tới Âu Dương Bộ dáng, nhịn không được đỏ mặt, nhớ tới trước kia hiện đại khi bơi lội quán những cái đó nam tử, an mặc tam giác quần bơi không phải chỗ nào cũng có, vì thế ám mắng chính mình như thế nào tới rồi cổ đại, liền thật cùng nơi này nữ tử giống nhau bảo thủ. Hùng chi hiện tại vẫn là vì cứu hắn tánh mạng, đem hắn đơn thuần trở thành một cái người bệnh thì tốt rồi. Trong lòng như vậy khuyên, nhưng là nàng mặt vẫn là hồng đến có thể chiên trứng gà. Kim láo ra tử nhưng không để ý tới nàng trong đầu thiên hồi bắt chuyển, trong mắt nhi vừa chuyển, cười nói, "Ân, là lao phu suy xét không chu toàn, nếu thiên phu nhân cảm giác không thiện, ta liền tìm người khác tới hỗ trợ, bất quá trong cốc nam tử đều hơi hiện thô lỗ chút, thật sự không có nữ tử tâm tư tỉ mỉ, hiện tại vì Âu Dương tiểu tử cánh mạng suy nghĩ, không nói được cũng không thể bận tâm những cái đó thế tục lệ giáo, vẫn là muốn tìm cái nữ tử tới hỗ trợ mới được, Nói xong liền phải đi ra cửa gọi người, quả nhiên hắn mới vừa nâng bước, đã bị một ngải gọi lại, lao ra tử không cần phiền thoái, vẫn là ta tới giúp đỡ đi. Kim láo ra lập tức niết lên khỏe miệng, xoay người khi lại trang làm một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói, vậy phiền thoái phu nhân, trị bệnh, cứu người là lúc, cần phải không thể phân tâm. Một ngải gật đầu, duỗi tay khắp nơi trong không gian lấy nàng trước kia thường dùng thao tám, rót đầy nước suối sau đó đôi tay run nhẹ nhẹ lột đi âu dương áo ngoài kim lão gia tử cười tủm tỉm đi đến tiểu đại sảnh từng cái đem cắt thành phiến trạng hoặc là đoạn ngắn dược liệu thêm đến ấm thuốc một bên hừ tiểu khúc một bên đặt ở than lò thượng trên lên cung ngay trống không giới hạn hơi hơi lộ ra vài sợi nhàn nhạt bạch quang là lúc trong sơn cốc bắt đầu mơ hồ truyền đến dậy sớm chim chóc kêu to một ngải mỏi mệt nằm ở mép giường hôn hôn chầm chầm đã ngủ Mơ hồ gian chỉ cảm thấy có một con ấm áp bàn tay to phủ lên nàng gương mặt, như vậy mềm nhẹ vớt ve nàng mi, nàng mắt, nàng ngôi, như nhau nàng tưởng niệm cái kia nam tử, lúc trước cũng thường đem nàng ôm vào trong ngực, không có bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt chỉ là yên lặng như vậy. Giống như vô về thế gian chân quý nhất bảo vật giống nhau. Đáng tiếc, cái kia nam tử gần 4 năm. Cái kia nam tử một ngại bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng thân mình ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt cái kia tuy rằng sắc mặt tiểu thụy, nhưng là lại ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình nam tử, hảo sau một lúc lâu không có ra tiếng, đêm nay bận rộn, trong đầu lại thiết tưởng không biết bao nhiêu lần hắn tỉnh lại tình cảnh, lúc này thật sự tới rồi giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngữ lại đều ứ động ở trong lòng, cuối cùng chỉ có thể từ trong mắt chút xuống mà ra, cùng bên ngoài dọa xương giống nhau. Trong suốt nước mắt tích tắc nện ở âu dương mù bàn tay thượng, năng đến hắn bỗng nhiên run run lên, trong mắt nháy mắt tràn đầy thương tiếc, cấp bách, liều mạng dây rũa lấn tới không thành, bàn tay to vô lực bắt một ngải góc váy, khô nứt giọng nói, chỉ miễn cưỡng phun ra hai chữ, đừng khóc liền rốt cuộc phát không ra một chút thanh âm. Một ngải hung hăng lau vài lần mắt, thường thường thở ra một hơi, mới miễn cưỡng nhịn xuống mảnh liệt mà ra nước mắt, ở trong tay hắn đoạt lại góc váy, lạnh giọng nói, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, này ba năm nhiều tới, ngươi cùng bất luận cái gì nữ tử bao gồm bên ngoài cái kia kim dao có hay không cái gì liên quan nếu không có kia hết thể lại nói nếu có ta ta lập tức liền đi chúng ta vĩnh sinh không hề gặp nhau Âu Dương nắm chặt chống chân bàn tay to nôn nóng dưới há mồm dục đáp lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm tới chương ba trăm chín mươi bốn tâm an là lúc chương ba trăm chín mươi bốn tâm an là lúc một ngải trong lòng kỳ thật đã sớm một trăm chắc chắn Nàng ái người nam nhân này không có thay lòng đổi dạ, chính là nữ tử tiểu tâm tư, liền luôn là như vậy, chính mình vui mừng, liền hy vọng toàn thế giới đều vui mừng, chính mình khổ sở, tự nhiên cũng hy vọng có người bồi nàng khổ sở. Ngày đó Kim Giao nói dối hoài hài từ thời điểm, nàng tuy rằng lập tức liền suy đoán ra có giả, nhưng là khi đó thời khắc đó đau lòng rồi dám, vẫn là làm nàng nhịn không được trách cứ cái này trêu chọc nợ đào hoa nam tử lúc này thấy hắn như thế nôn nóng đến trong mắt nhóm lửa giống nhau muốn cùng chính mình giải thích sợ chính mình thật sự rời đi nàng điểm này nhi tiểu biến hữu lập tức lại biến thành trên đời tốt nhất mật ong ngọt đến toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều dường như muốn tràn ra cười tới cái gì lễ giáo cái gì rụt rè đều ném tới sau đầu túi người tiến lên mềm mại ngọt ngào môi đỏ liền phong bế âu dương kia khô nước trở nên trắng môi, tràn trọc liếm duẫn muôn vàng tương tư tất cả nhớ mong đều tại đây một khắc hoàn toàn an ổn rơi xuống cảm tạ thiên thần cái này nam tử vẫn là trước sau như một tái nàng vẫn là trong lòng chỉ có một nàng thế gian còn có chuyện gì so này càng có thể làm nàng vui mừng đinh hương cái lưỡi dần dần tầm ướt kia khô nước môi chưa muốn rời đi liền bỗng nhiên bị bá đạo cuốn lên thật sâu dây dưa giống như cách một thế hệ gặp lại người yêu như vậy nhiệt liệt khát vọng thẳng đến hai người đều có chút khí lực vô dụng mới lẫn nhau tách ra. Một ngày hơi hơi thở hồn hện, Oán trách nhìn về phía đồng dạng há mồm thở dốc câu dương, lúc này đây liền tin tưởng ngươi, lần sau lại trêu chọc chút cái gì bằng dao, đồng dao, trở về, ta định là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Âu dương thẳng tắp nhìn trước mắt này trương cười giận kiều nhan, đầu lưỡi nhẹ nhàng ở trong miệng dư vị nhàn nhạt thơ ngọt, trong lòng đột nhiên liền cảm thấy, Trước kia kia vô số lần sinh tử kiếp nạn, vô số lần thảm thống lậu đả, đều bất quá chính là vì giờ khắc này, vì nữ tử này, vì bình tĩnh an bình cùng nàng làm bạn đến lao, mà hiện giờ, như vậy viên mãn thời khắc rốt cuộc tiến đến. Như vậy nghĩ, hắn tâm thần buông lòng xuống dưới, liền lại nhắm mắt đã ngủ. Một ngải nguyên bản còn có rất nhiều lời nói tưởng nói, vừa thấy hắn đã ngủ, còn tưởng rằng chứng bệnh có lập lại, gấp đến độ lập tức đi thăm hắn hơi thở. Thẳng đến xác định hắn là hôn mê, mới miễn cưỡng buông tâm, lấy không gian nước suối ra tới, hàng ở trong miệng, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận độ đến Âu Dương trong miệng, nhìn hắn nuốt đi xuống, liền càng yên tâm. Kim láo ra tử bưng ly trà đặc từ ngoài cửa đi dạo tiến vào, nhìn nhìn trên giường Âu Dương, cười nói, Âu Dương tiểu tử tỉnh. Một ngại nhớ tới vừa rồi không màng hắn lâu bệnh sơ tỉnh, liền thúc giục hỏi chút ghen việc nhỏ, thậm chí cũng chưa hỏi một chút hắn còn có gì chỗ không ổn. Vì thế hơi hơi đỏ mặt, vội vàng nương dịch góc chăn tre dấu nói, tỉnh, uống lên một chén nước, liền lại ngủ. Kim láo ra tử gật đầu, tỉnh liền hảo, hiện tại đã không có thánh mạng chi ngu, hảo hảo nghỉ ngơi thượng nửa tháng, liền lại là một cái hảo hán. Còn có, thắc kia hàn ngọc quả cùng hỏa đăng quả phúc, âu dương tiểu tử khỏi hẳn lúc sau, nội lực cũng sẽ trướng thượng 20 năm, này cũng coi như nhờ hỏa được phúc. Một ngài nghe xong đại hỉ đứng dậy trịnh trọng hành đại lễ cảm tạ Kim Lão gia tử cũng không có ngăn trở thản nhiên bị sau đó cười nói hung hiểm là lúc đã qua ta này lão xương cốt thật sự mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi Lão gia tử vất vả nói vậy trong bụng đã sương không không bằng ta làm người đoàn chút cháo trắng rau xào tới Lão gia tử lót lót bụng lại nghỉ tạm đi Kim Lão gia tử xác thật có chút nói bụng vì thế vui vẻ gật đầu đáp ứng một ngài lập tức đi đến bên cửa sổ thấp giọng hô Ai ở bên ngoài? Tích Phúc cùng khổng hỉ cả một đêm đều canh giữ ở bên ngoài, chính là chờ nhà mình phu nhân gọi đến, lúc này nghe thấy nàng gọi người, lập tức ra tiếng đáp, ta ở, phu nhân. Bị chút thanh đạm cơm sáng đưa đến kim láo gia tử trong phòng, mặt khác nói cho đại thiếu gia ta hôm nay vẫn là muốn ở chỗ này, làm hắn không cần nhớ thương, nên làm cái gì làm cái gì. Là, phu nhân. Tích Phúc bước nhanh trở về biệt thự, cùng thường lui tới giống nhau mọi người sớm đã rời khỏi giường các thiếu gia tiểu thư mang theo từng người gã sai vặt nha hoàn xuyên rộng thùng thình luyện công phu, chính vây quanh phòng ở chạy trưởng trong phòng bếp ẩn ẩn truyền ra nhàn nhạt hương khí dẫn tới mấy cái tối hôm qua được ăn ngon thực hải tử chánh ở cách đó không xa cười hì hì nhìn lén tiểu an vừa thấy nàng tiến vào lại hỏi phu nhân nơi đó chính là có phân phó tích phúc một bên rửa tay một bên trở lại phu nhân phân phó bị một phần cháo trắng rau xảo cấp kim láo gia tử Tiểu An lập tức từ trong tầm tay thanh men gốm đại lẩu niêu ra bên ngoài thịnh cháo rau xanh, tích phúc trực tiếp nhặt bốn cái đĩa ngon miệng tiểu thái, thuận tay lại trang bảy tám chỉ mạo nhiệt khí bánh đậu bánh. Sau đó cùng nhau trang đến hộp đồ ăn, lại cười nói, Tiểu An tỉ, ta xem phu nhân cũng ngao, trong chốc lát có phải hay không cũng muốn đưa chút thức ăn qua đi à. Tiểu An chấp nhất trường đem uống rảo tiểu nồi sắt cháo, đáp, ngươi yên tâm đưa cơm đi thôi, ta nơi này chính ngao thịt gà cháo. Một lát liền đi phu nhân nơi đó. Tích phúc liền ra cửa, chính đuổi kịp đại vũ mang theo thành nhi tân ba mấy cái đầy đầu mồ hôi tiến bào, liền chuyển cáo chủ mẫu phân phó. Đại vũ gật đầu, trực tiếp làm mấy đệ mội lên lầu rửa mặt, sau đó lập tức đến phòng bếp dặn dò vài câu. Quả nhiên, cơm sáng bàn nhi vừa mới đặt tới bên ngoài, nhậm tiên sinh như cũ lại là không thỉnh tự đến, cộng thêm sắc mặt có chút xấu hổ khờ như cùng khỉ ốm hai người. Đại vũ cười đem bọn họ lui qua bên cạnh bàn, vì thế rằn nhó hạ lại náo nhiệt lên. Tiểu An tự mình trang hảo hộp đồ ăn, vòng qua nhà gỗ, mới vừa đi đến trước cửa, chưa mở miệng bẩm báo, vẻ mặt tiểu tụy kim dao, liền đón lại đây, hỏi, ngươi đây là cho ai đưa thức ăn, chúng ta thủ lĩnh chính là tỉnh. Tiểu An vì giọng nói của nàng ẩn ẩn hàm chứa chất vấn, hơi hơi nhíu mày, nhưng là nhìn xem đứng ở cách đó không xa mười mấy người. Trên mặt tựa hồ đều ở chờ mong nàng trả lời, liền cúi đầu quy củ hành lễ, sau đó trả lời nói, hồi kim cô nương nói, nô tỳ chưa ở bên trong hầu hạ, cũng không biết quý thủ lĩnh bệnh tình như thế nào. Chỉ là đau lòng chúng ta phu nhân vất vả, cố ý làm chút cháo trắng rau xào, cấp phu nhân lót lót bụng. Nàng lời này nghe hòa hoãn có lễ, nhưng là lại những câu lộ ra hoan khí, chúng ta phu nhân vất vả, cứu trị các ngươi thủ lĩnh, các ngươi chẳng những không cảm kích. Như thế nào ngược lại hoài nghi chúng ta phu nhân giấu báo bệnh tình? Nơi xa kia mười mấy người hơi có chút mặt đỏ gật gật đầu, đều nói một câu, vất vả tiên phu nhân. Kim giao cùng một ngải đồng hành này một đường, cực kỳ rõ ràng này mấy cái nha hoàn năng lực, trong lòng biết như vậy ngôn ngữ lời nói sắc bén nàng chiếm không được tiện nghi, chỉ phải nhịn nôn nóng, cười nói, là ta quá mức lo lắng thủ lĩnh bệnh tình, có chút thất lễ. Tiểu an cô nương vất vả, Làm phiền ngài đi vào khi giúp ta hỏi một chút tiên phu nhân, thủ lĩnh bệnh tình chính là có điều chuyển biến tốt đẹp. Tiểu An nghi hoặc hỏi, Kim Lão gia tử không phải đã ra tới, chẳng lẽ chư vị không hỏi hắn? Kim Giao trong mắt hiện lên một mặt tức giận, hàng hồ nói, Lão gia tử chỉ nói thủ lĩnh cánh mạng đã không có trở ngại, nhưng là nếu muốn thức tỉnh, còn muốn lại tiếp tục trị liệu. Tiểu An gật đầu, chúng ta đây phu nhân chẳng phải là còn muốn mệt nhọc một ngày? Ta còn là chạy nhanh cấp phu nhân đưa chút thức ăn vào đi thôi, Kim cô nương yên tâm, ngài hiện tại cũng không phải là một người, mọi việc đều phải vì trong bụng hải tử nhiều suy nghĩ, ta nhất định sẽ hỏi rõ bệnh tình, ra tới hồi bẩm cho ngài. Kim giao lập tức vỗ bình thản bụng nói, ta đúng là vì hải tử suy xét, mới như vậy nhớ thương. Tiểu An nhớ tới mấy năm nay nhà mình phu nhân hàng đêm đau lòng, liền nghe không được nàng như vậy khoe ra, xuất khẩu đánh gãy nàng nói. Kim cô nương an tâm, nô tỷ này liền đi vào. Nói xong, đi tới cửa, hơi để cao thanh âm hỏi, phu nhân nhưng ở, nô tỷ Tiểu An cho ngài đưa chút thức ăn lại đây. Sau một lúc lâu bên trong mới truyền ra một ngài rõ ràng mang theo mọi mệnh thanh âm, vào đi. Phần 332 Tiểu An đẩy môn đi vào, trước đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, cấp một ngài hành lễ, sau đó một bên ra bên ngoài lấy thức ăn, một bên đẻ thấp thanh âm hỏi, phu nhân. Âu dương sư phó nhưng có điều truyền hảo, vừa rồi kia kim cô nương còn tưởng cấp phu nhân ăn cái dấu dếm bệnh tình tên tuổi đâu. Một ngải cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh bàn, tiếp nhận tiểu an truyền đạt thịa, múc một ngụm loang gà ti cẩu kỷ cháo nuốt xuống bụng, mới rác khô khốc hết hầu dễ chịu rất nhiều, đợi đến một chén cháo đều ăn xong, ngao một đêm mỏi mệ tức khắc trở thành hư không, tinh thần hảo rất nhiều. Ngươi đi ra ngoài khi, nàng nếu hỏi lại, ngươi liền nói. Nàng thủ lĩnh bị thương quá nặng, tuy rằng tính mạng vô ưu, nhưng là còn cần ta tiếp tục dùng tiên lực vì này ôn dưỡng ba ngày, nếu như bằng không, chỉ sợ này trung thân đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Tiểu An ngắm ngắm trên giường rõ ràng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều Âu dương sư phó, cười hì hì ứng. Một ngày nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngày mai chính là trung thu, ngươi mang theo tích phúc các nàng, nướng chút bánh trung thu ra tới, lại xứng chút trái cây, mỗi nhà đều đưa một ít. Rốt cuộc về sau. ân, tóm lại tận lực hòa khí chút, về sau muốn thường ở chung. Tiểu an tâm tư thông minh, lập tức liền minh bạch, phu nhân cùng Âu Dương Sư phó hiểu lầm nhất định đều giải khai, chắc chắn về sau sẽ trở thành người một nhà, kia này đó trong cốc người làm Âu Dương Sư phó cấp dưới, tự nhiên phải hảo hảo lung lạc, ít nhất không thể làm cho bọn họ trở thành hai người hợp lại trở ngại mới được. Vì thế, tiểu nha đầu cười đến càng ngọt, Tối hôm qua nhậm tiên sinh liền mang theo mấy cái hài tử tới chúng ta trong phủ làm khách, đại thiếu gia liền phân phó chúng ta hảo hảo khoản đãi, lại thiết thiến hội thỉnh nhậm tiên sinh cập sau lại hơn 10 vị tráng sĩ uống rượu, thập phần náo nhiệt. Một ngài trong lòng này lên một cổ ấm áp, nhi tử lớn đâu, đều biết thế mụ mụ thu nạp nhân tâm, trở về nói cho đại thiếu gia, nói hắn làm hảo, nhưng là, cũng muốn nhớ rõ hảo hảo chăm sóc mấy cái đệ đệ muội muội, nhất muộn sáng mai, ta liền trở về. Là, phu nhân, tiểu an ứng, thu thập hộp đồ ăn rời khỏi ngoài cửa, nàng trong lòng có đế, nhìn thấy mắt trông mong chờ nàng đáp lời kim dao, cũng không có lộ ra cái gì chán ghét chi sắc Ôn thanh nói, chúng ta phu nhân nói, quý thủ lĩnh tuy rằng không có tánh mạng chi yêu, nhưng là hắn bị thương quá nặng, thân thể rách nát, yêu cầu chúng ta phu nhân dùng tiên lực ôn dưỡng ba ngày, nếu không sẽ tê liệt trung thân. Cho nên, kim cô nương vẫn là an tâm lại chờ thượng ba ngày đi. Kim Giao nghe nói một ngài còn muốn ở bên trong thủ đầu lĩnh ba ngày, mày liền hung hăng nhíu lại. kia thủ lĩnh sẽ ở khi nào tỉnh lại? Tự nhiên là ba ngày sau. Tiểu An trong đầu nghĩ trong chốc lát muốn nướng chút cái gì nhân bánh trung thu, không kiên nhẫn cùng nàng dây dưa, nói xong liền hành lễ chạy lấy người. Chương 395 đoàn viên bánh trung thu. Chương 395 đoàn viên bánh trung thu. Tiểu An trở về phái Tích duyên đi nhà gấu ngoại thủ lúc sau liền mang theo liền can bọn nha hoàn vội mở ra hạnh nhi vốn dĩ liền rất là nhớ thương mụ mụ bị mấy cái ca ca an ủi mới tốt một chút lúc này nghe nói mụ mụ phân phó phải làm bánh trung thu liền cuốn tay háo la hét hỗ trợ đại vũ cũng cao hứng muội muội có thể có sự tình làm liền cứ gọi tích hoa mang nàng lên lầu thay đổi bộ lại dơ váy háo sau đó liền cùng đào nhi lánh hai cái không chịu ngồi yên đệ đệ đi sơn cốc bốn phía đi một chút tiểu an tích phúc hai người thương lượng một chút lại cầm trái cây điểm tâm, bồi mấy cái vây quanh ở bên ngoài vui cười hài tử chơi đùa một lát, hỏi hỏi trong cốc đại khái tình huống, sau đó định ra năm nhân nhi, mức táo, bánh đậu, thịt tươi, đào tường, dâu tây tường sáu loại nhân. Mấy cái nha hoàn phân công, lại túm mấy cái gã sai vặt hỗ trợ đi hốt táo, nấu đậu đỏ, lột đậu phộng quả phỉ chờ vợ, ngũ hồ tứ hải được mùa vũ thuận một đường năm tới, thường làm này đó việc vật vãnh, đã thói quen vệ đoạt vệ khang tiếu phương tiếu viên lại là thực không thói quen tay chân vụng về không nói lại rác đây là nữ tử sở làm nên sự có chút nang kham nhưng là chậm rãi làm lên đoàn người cười nói cũng thấy thuận tay rất nhiều mọi người đồng lòng hợp lực dưới cơm trưa trước sở hữu nhân đều chuẩn bị tốt tiểu an an bài tích phúc mấy cái chuẩn bị cơm canh sau đó lại thân thủ làm hương cơm cùng hai cái thanh đạm thức ăn lại cấp nhà mình phu nhân đưa đi một ngày ăn đến một nửa là lúc âu dương lại lần nữa tỉnh lại tiểu an lập tức kinh hỉ chạy về đi ngao loáng gạo kê táo đỏ cháo quay chua ngọt tiểu dưa chuột rau trộn ngó sen thiến, gà nước nhi đậu hủ khô rau cần đậu phộng bốn dạng tiểu thái nhanh chóng bưng tới một ngài nâng dậy âu dương ở hắn phía sau lót hai cái tuyên mềm đểm dựa sau đó thân thủ múc thơm nồng gạo cây cháo xứng ngon miệng tiểu thái huy đến hắn bên miệng âu dương nguyên bản ngủ một giấc ở trong ngộng cực độ sợ hãi vừa mới nhìn thấy nữ tử bất quá là hắn ảo tưởng hoàng sợ dưới tỉnh lại tận mắt nhìn thấy ô yếm nữ tử túi đầu thổi lạnh kêu mòng cháo lại mang theo cười đưa đến hắn trong miệng giờ khác này ôn nhu giờ khác này ấm áp làm hắn nháy mắt tiến tâm nhưng vẫn là chặt chẽ nhìn này trương thương nhớ ngày đêm dung nhan sợ nàng đúng như cùng trong ngộng giống nhau đột nhiên biến mất không thấy một ngải bị xem đến mặt đỏ gấp một khối gà nước đậu làm đưa đến hắn trong miệng oan trách nói như thế nào cười đến cùng ngốc tử giống nhau Nếu làm người đám kia thủ hạ thấy, chỉ sợ đầy đất đều là trong mắt. Âu Dương lại quay đầu ý bảo một ngài đi xem, kết quả lại thấy tiểu an sớm đã nhìn chằm chằm hai người trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu. Một ngài chịu đựng không nổi, cười ngã vào Âu Dương trên người. Này nhưng như thế nào cho phải, còn chê cười nhân ra đâu, ta bên người liền trước sợ ngây người một cái. Âu Dương dỗi tay thế nàng sửa sửa hơi hiện dối tung đầu tóc, trong mắt tràn đầy sùng lịch, chỉ cần ngươi thích. Ta liền vẫn luôn lạnh mặt. Một ngải cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai, Âu Dương Đại Hiệp, ba năm không thấy, này hống người công phu thấy chướng A. Trước kia hai người ở chung khi, Âu Dương liền thường bị nàng như vậy treo gẹo, ứng đối kinh nghiệm đã sớm khắc ở trong lòng, cho nên, chỉ mỉm cười xem hắn, kiên quyết thừa hành trầm mặc là kim nguyên tắc. Vì thế, một ngải quả nhiên liền ở kêu cực nóng trong ánh mắt bại hạ chợt tới. Ừ, vừa đến lúc này liền giả u xem ở ngươi bệnh còn chưa hết phân thượng trước bỏ qua cho ngươi sau đó liền tiếp tục múc cháo uy hắn ăn xong một bên còn dặn dò ngươi mới vừa tỉnh lại bụng không đến lợi hại ăn trước chút cháo trắng rau xào lót lót chờ ngày mai ta thân thủ làm ngươi thích ăn tương thịt bò cùng thịt kho tàu sơn sườn âu dương gật đầu ăn sạch sẽ cuối cùng một múc cháo một ngải gọi tiểu an tiến lên thu thập trên bàn tiểu an lúc này mới kinh giác lại đây nàng tuy rằng thường ở phu nhân bên người hầu hạ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình phu nhân như vậy tiểu nữ nhi thần thái, còn có trong ấn tượng Âu Dương sư phó như vậy lánh khóc người, cư nhiên nhìn nhà mình phu nhân khi như vậy ôn nhu, làm nàng cái này bảng quan người đều cảm thấy ngọt ngào không kể. về sau à, nàng nhất định cũng phải tìm một cái, như vậy chỉ đối với chính mình cười hôn phu. cái này lớn mật nhận chi làm tiểu nha đầu sắc mặt càng hồng, nhanh chóng thu thập đồ vật, ra cửa trở lại biệt thự lặng lẽ tìm được đại thiếu gia tinh tế nói vài câu sau đó liền đầu nhập vào nướng bánh trung thu đội ngũ chung âu dương ăn no lại có chút mệt mỏi nhưng lại luyến tiếc làm âu yếm nữ tử ly tầm mắt liền cường trống không chịu nhắm mắt một ngày đau lòng hắn liền ngồi bên cạnh hắn cười nói ngủ tiếp trong chốc lát đi ta bảo đảm không rời đi âu dương dỗi tay nhẹ nhàng nắm tay nàng thấp giọng nói sướng bài hát đi ca hát Một ngài nhớ tới ngoài cửa chờ đợi kim dao, vẫn là nhịn không được trong lòng phiếm toan, cười nói: Ngoài cửa nhưng còn có cái công bố hoài ngươi hải tử mỹ nữ đâu? Nàng nghe thấy ta ca hát, nhất định sẽ đoán được ngươi kháng phủ, còn không lập tức xuống tới, đem ta đuổi đi à? Âu Dương hơi hơi nhíu mày, trong mắt có ủy khuất có tức giận. Một ngài thấy, lại có chút đau lòng, vì thế lại an ủi nói: Cho nên à, ngươi muốn ăn nhiều ngủ nhiều, sớm chút hảo lên, nếu không. Nàng vạn nhất lại giải cái cái gì nói dối, chọc đến trong cốc người đối chúng ta mẫu tử chấp đao tương hướng, chúng ta mẫu tử muốn dựa vào ai à. Nàng dám Âu Dương nơi nào nghe được cái này, mệt mỏi chi ý tức khắc chút hết, nắm thật chặt nắm bàn tay to, trầm giọng hỏi, đem sự tình cùng ta nói nói. Một ngày nguyên bản giấu diếm trong cốc mọi người, chính là vì trước cùng Âu Dương thông thông khí, vì thế lập tức, liền đem ngày đó ở tôn phủ, như thế nào thỉnh Diệp Thắc cùng Kim Giao mang tin. Mùng 1 tháng 8 Âu Dương chưa đến, nàng như thế nào đau lòng, mấy ngày trước đây Kim Giao lại là như thế nào nói dối có thai, tất cả đều tinh tế nói cho Âu Dương nghe. Thằng nghe được Âu Dương sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu rỗi tay đem một ngải ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, làm ngươi chịu khổ, về sau lại sẽ không. Một ngải nhớ tới kia lo lắng chờ đợi, sáng sớm khi tuyệt vọng, nước mắt nhịn không được lại chảy ra, hung hăng ở Âu Dương cánh tay thượng khắp hai hạ đều là ngươi chóng nợ, chờ ngươi đã khỏe, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Âu Dương trước nửa đời nhiều là ở chém giết trung cầu sinh tồn, liền câu quan tâm nói cũng chưa nghe qua, sau lại phụ mệnh đi lý ra thôn giám thị một ngải, bảo hộ tân ba, tận mắt nhìn thấy một ngải như thế nào vất vả quảng ra, như thế nào yêu thương con cái, trong lòng dần dần liền sinh ấm áp, bắt đầu hy vọng xa vời có thể có cái như vậy ra, sau lại bị bắt rời đi, sinh tử mấy độ chỉ dựa vào cái này ý niệm chống đỡ hiện giờ ôm nữ tử này trong ngực nghe nàng hờn dội hoán giận trong lòng ấm tựa như ẩn giấu một đoàn nhiệt liệt liên thanh nói hảo hảo muốn đánh muốn phạt tùy ngươi về sau không bao giờ làm ngươi lợi ta ít ngày đi theo bên cạnh ngươi không bao giờ tất người khác truyền tin một ngài bị hắn hống đến nín khóc mỉm cười cuối cùng đem nước mắt tất cả đều bôi trên hắn trước ngực nói đây chính là ngươi nói à ta nhưng nhớ trong lòng nàng hai mắt bởi vì mới vừa chảy nước mắt càng thêm trong suốt thông minh môi đỏ ngây thơ hơi hơi riu ngẫu nhiên sóng mắt mỉm cười trừng lại đây thật là muôn vàn tiểu thiếu tất cả quyền luyến rũ. Âu Dương nơi nào còn nhận đến hạ túi đầu liền đem kia chân bóng no đủ môi đỏ hàm ở trong miệng ôn nu yêu thương nụ hôn này không thể so thần khi sơ tỉnh như vậy nhiệt liệt nhưng là lại tất cả tiểu diễm thật lâu sau hai người rời môi ôm ở một chỗ cẩn thận nghe lẫn nhau tim đập đều thở hát ra bọn họ còn lẫn nhau hái lẫn nhau tưởng niệm thật tốt chờ ngươi hết bệnh rồi chúng ta liền thành thân đi như vậy đau đoạn gan ruột nhật tử ta một ngày đều không nghĩ lại qua hảo hai người một cái lâu bệnh mới khỏi thể lực chống đỡ hết nổi một cái thức đêm tâm ưu chưa từng nhiều chớp mắt ôm nhau không đến một lát liền đều đã ngủ cổ dao ở bên nhau đôi tay tương nắm khoe môi đều mang theo cười như vậy an tâm như vậy phù hợp làm tiểu ngủ lúc sau lại đây thăm hỏi kim lao gia tử nhịn không được đều vui mừng than thượng một tiếng thiên thần nhân tử âu dương tiểu tử bên người cuối cùng có cái nữ tử làm bạn mà không phải phóng lệnh băng đao kiếm nay thật là một kiện đáng giá ăn mừng hỉ sự sáng sớm kia cơm sáng thật là không tồi trách không được nhậm tiểu tử tổng đi cọ cơm nếu bằng không hắn cũng đi tham quan một chút kia kỳ lạ phòng ở thuận tiện lại ăn đốn cơm trưa lao gia tử dạo bước ra cửa Đối với liên can trở bên ngoài người trầm giọng nói, nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi, Âu Dương tiểu tử tánh mạng vô ưu, tiên phu nhân chính thi tiên thuật, ngàn vạn không thể quấy rầy. Sau đó liền ném xuống mọi người, vòng qua nhà gô đi biệt thự tiểu tọa, chính đuổi kịp đệ nhất lò bánh trung thu ra lò, ngồi ở gian nho hạ, mỗi dạng nhân đều nếm nếm, sau đó tuyển thích nhất bánh đậu cùng thịt tươi hai dạng chậm rãi liền trà xanh ăn, một bên cùng đại vũ đào nhi hai người nói chuyện nhi vừa vặn cố lao ra từ sách bầu rượu tới tìm nhắm rượu tiểu thái hai người lập tức trứng mắt xảo làm một đoàn nào còn có nửa điểm nhi thân là trưởng bối phong độ ý vị đại vũ cùng đào nhi thối lui đến bên cạnh lắng nghe sau một lúc lâu ẩn ẩn suy đoán hai lão niên nhẹ khi là bạn tốt không biết vì chuyện gì sinh kẽ hở từ đây không lui tới lúc này thấy mặt cho nhau nhịn không được bóc khởi vết sẹo nhìn lời nói kịch liệt nhưng kỳ thật trong lòng đối gặp lại đều rất là vui mừng Đại vũ cùng đào nhi cho nhau lướt nhau, đối với nhà mình người có thể cùng vị này trong cốc nguyên lão quen biết, đều rắc là chuyện tốt, thân thủ về phòng bưng mấy thứ gà giàn cánh, gà nước đậu làm chờ tốt nhất đồ nhắm rượu, lại dọn một vò rượu trái cây ra tới, sau đó liền đem địa phương nhường cho hai cái ồn ào đến giống như tiểu hài tử lão nhân, quả nhiên hai người xảo mệt mỏi, chính mình cũng thấy ấu trĩ, liền ngồi xuống dưới dùng bữa uống rượu, chậm rãi liền thu tức giận, bắt đầu tự chút. Đừng sau việc, cuối cùng đồng thời say đảo, bị khổng hỉ cùng lục vân bối trở về cố lao ra từ nhà ở, hô hô ngủ nhiều. Đợi đến ngày tiếp cận Tây Sơn Đầu, bánh trung thu đều nướng ra tới, Tiểu An mang theo tích phúc mấy người bắt đầu trang hộ. Mỗi loại nhân, mỗi nhà hai khối, cộng là 12 khối, hơn nữa quả táo, tuyết lê dưa hấu cùng dưa gang bốn dạng trái cây, đảo cũng rất là phong phú hợp với tình hình. Phần 3, 133. Cốc có nhân ra 13 ra. Dư lại đều là độc thân trắng hán, vì thế thành phần hộp quà chỉ có 13 phần, còn lại đều dùng sọt cùng hộp đồ ăn đưa đến thẩm đầu bếp nơi đó. Lưu tại trong nhà các nữ quyến tiếp như vậy phong phú quà tặng trong ngày lễ, đều có chút chân tay luôn uống, mất công tích hoa mấy cái biết ăn nói, ngày mai là Tết trung thu, chúng ta trong phủ năm rồi đều sẽ đưa điểm tâm cấp lân người, lấy kỳ cộng đồng ăn mừng ngày hội, năm nay vừa vặn đặt chân chúng ta trong quốc, chúng ta phu nhân liền phân phối nhiều làm một ít, Lấy tạ mọi người đã nhiều ngày đối chúng ta trong phủ chăm sóc. Điểm tâm làm hương vị còn quá đi, trái cây cũng đều là nhà mình sản, không đáng giá cái gì tiền, đại tẩu nhóm cũng không nên ghét bỏ mới hảo. Trường 396 không cưới kim cô nương. Trường 396 không cưới kim cô nương. Những cái đó nữ tử nghe xong như vậy bất thiếp nói, lại thấy nhà mình hài tử một bộ thèm nhỏ dại thân sắc, liền cười tiếp, trở về chút làm nấm hoặc là gà rừng linh tinh. Tinh hoa mấy người cũng đều vui mừng tiếp, thẳng nói, vài vị thiếu gia tiểu thư mấy ngày trước đây kêu muốn ăn tiểu kê hầm nấm tới, vừa lúc buổi tối làm. Vốn dĩ những cái đó nữ quyến đối một ngải một nhà trong lòng có chút xa cách, rốt cuộc một ngải tên tuổi quá nặng, chẳng sợ bọn họ như vậy tránh ở trong sơn cốc nữ tử. Ở các nam nhân trong miệng cũng đều nghe xong vài câu, bánh hoa đệ nhất nữ thân vương, thần thích, này một loại nói, tổng giác như vậy nữ tử. Cùng các nàng chính là khác nhau một trời một vực, nhất định là cao cao tại thượng bộ dáng. Cho nên các nàng cùng các nam nhân giống nhau cảm kích một ngải cứu giúp thủ lĩnh nhân tình, nhưng là lại không có chủ động thân cận tâm tư. Chính là hiện giờ vừa thấy, gia nhân này chẳng những chưa giống các nàng trong tưởng tượng như vậy bưng cái giá, ngược lại thực hảo ở chung. Tối hôm qua nhà mình hài tử ở nhân ra nơi đó ăn điểm tâm, còn ôm trái cây trở về, các nam nhân cũng thẳng lá hét uống lên rượu ngon. Hôm nay cư nhiên lại tiếp nhân gia đưa tới cửa quà tặng trong ngày lễ, thật sự là hiếu khách nhiệt tình. Nếu nhân gia tỏ vẻ hữu hảo, các nàng tự nhiên cũng không thể quá mức thất lễ, vì thế mấy cái tuổi trẻ tức phụ nhi kết bạn thượng môn, tiểu an mấy người cười tiếp đãi, lanh tò mò các nàng ở phòng khách cập phòng bếp các nơi nhìn nhìn, sau đó liền thỉnh giáo khởi nơi nào có thể giặt quần áo múc nước, nơi nào có thể thải chút tươi mới rau dại linh tinh. Nay nhưng làm mấy cái tiểu tứ phụ nhi đỏ bừng mặt Nhân ra tới cửa tới vì thủ lĩnh chữa bệnh, các nàng liền bởi vì sợ bị khinh thường, liền cái chủ nhân ít nhất đạo đãi khách đều không có làm được. Xấu hổ đồng thời, liền càng thêm nhiệt tình ba phần, lôi kéo tiểu an mấy người ở trong cốc xoay vài vòng, cẩn thận dặn dò rất nhiều câu, tiểu an mấy người cũng nhân cơ hội đem trong cốc tình huống sờ soạn cái môn thanh nhi. Kim Giao thấy tiểu an mấy người cùng trong cốc mọi người ở chung như thế chi hảo, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an nhưng là nàng một phương diện chính lo lắng âu dương có thể hay không trước tiên tỉnh lại nếu hắn cùng một ngải đem hiểu lầm nói khai nàng mưu kế đã có thể hoàn toàn rách nát một phương diện nàng liền tính không mừng cũng không thể tiến lên xả những cái đó tiểu tức phụ nhi nhóm cường ngạnh không chuẩn các nàng nhàn thoại hai nơi lo lắng thật sự là lo lắng không thôi ngắn ngủn hai ngày không đến nàng tuy rằng có thể ăn no ngủ ngon nhưng vẫn là lại gầy một vòng nhi mọi người còn tưởng rằng nàng là lo lắng thủ lĩnh bệnh tình Đều tiến lên khuyên giải an ủi, nàng không tránh được lại diễn vừa ra khổ tình diễn, thẳng xem đến đoán được nội tình nhậm bạch di hề cười thầm, còn có không rõ tình huống Kim Vũ tức giận nhíu mày. Đêm đó, tỉnh ngủ một ngày tinh thần phân chấn trở về biệt thự, cùng bọn nhỏ hảo hảo nói nói mấy câu, lại thân thủ xuống bếp làm một bàn nhi hảo đồ ăn, tặng mấy mâm đi cấp kia hai cái nhất thời ẩm ĩ nhất thời vui mừng lao ngăn đồng, sau đó bồi bọn nhỏ vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều liền đề ra cố ý trang tốt hộp đồ ăn trở về nhà gỗ kim giao vừa vận ăn cơm trở về vừa thấy nàng liền tưởng tiến lên hỏi thăm lại bị tiểu an một phen giữ chặt có lệ vài câu phu nhân tiên lực tiêu hao quá cự tinh thần vô dụng linh tinh nói một ngải nghe vào trong hai trong lòng cười lạnh vào nhà chăm sóc sắc mặt tốt hơn rất nhiều âu dương ăn cơm chiều sau đó hai người tiếp tục dựa vào một chỗ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đừng sau mọi việc hoặc cười vui hoặc đau lòng Nói thẳng đến hai người đều rắc về sau chính là thiên giường mà hãm cũng không xa rời nhau, mới miễn cưỡng thu câu chuyện. Chờ đến bóng đêm buông xuống, trong cốc gan tính lại, Âu Dương lại ở chứa đầy nước suối thâu tắm phao hai cái canh, dở, thân thể liền tốt thất thất bát bát. Một ngải dặn dò vài câu, liền ở hắn lưu luyến không rời ánh mắt dùng sức hôn hắn vài cái, sau đó cười trở về biệt thự Sáng sớm ngày thứ hai, Âu Dương lại ăn một đốn người thương thân thủ nấu nướng cơm sáng. Liền thắc kim láo ra tử đem nhậm bạch đi đi kim vũ chờ mấy cái nhân vật trọng yếu chiêu tới rồi nhà gỗ, mấy người vui sướng thấy đầu lĩnh đã có thể ngồi ở trước bàn uống trà, vì thế đồng thời cảm kích đến hướng một ngải hành lễ nói lời cảm tạ. Một ngải còn lễ liền cáo từ đi ra ngoài, Âu Dương cẩn thận nghe xong hắn hôn mê sau trong cốc tình hình gần đây, nhậm bạch đi đi phẩy quạt xếp, từ trong lòng ngực móc ra 50 vạn lượng ngân phiếu, cười nói, đầu lĩnh. Tiểu say tiên nơi đó bạc đã tới rồi, chúng ta kế tiếp nên làm chút cái gì? Khai cửa hàng, kiến sân, hoặc là phân đến các huynh đệ trong tay. Âu Dương xua xua tay, buổi tối anh em kết nghĩa nhóm đều triệu tập đến một chỗ, nghe một chút đoàn người ý kiến, có nơi đi liền phân bạc, nguyện ý lưu lại liền lại thương lượng. Hảo, Nhậm bạch đi thì gật đầu, Âu Dương lại nói, mặc kệ các huynh đệ là cách ra vẫn là lưu lại, đều phải uống qua rượu mừng lại đi. Mọi người trừ bỏ nhậm bạch đi sắc mặt cổ quái, còn lại đều cho rằng thủ lĩnh nghe nói Kim Giao vứt bỏ danh tiết cầu được tiên phu nhân tiến đến cứu mạng việc, rốt cuộc minh bạch nàng thiệt tình, muốn cưới nàng vào cửa, vì thế trên mặt đều mang theo cười, cùng kêu lên đồng ý. Kim Vũ tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng khỏe miệng cũng tiểu lên, nhà mình mội mội chấp nhất hắn chính là nhất rõ ràng, có thể đến cái giai đại vui mừng kết cục, hắn là vui mừng nhất. Khớ như ồm ồm cười nói. Thật sự là quá tốt, kim cô nương chính là cái hảo cô nương, võ nghệ hảo không nói, đối thủ lĩnh cũng là thiệt tình thực lòng. Châm đã Âu Dương hung hăng như mi, đánh gậy hắn nói, ta muốn cưới nữ tử không phải kim cô nương. Kim vũ gương mặt tươi cười nháy mắt sụp đổ, mọi người cũng có chút ngoài ý muốn, Khương ngư càng là trực tiếp hỏi ra, thủ lĩnh không cưới kim cô nương, kia muốn cưới ai. Tiên phu nhân Âu Dương phun ra ba chữ lúc sau, liền rũ xuống đôi mắt, uống trà. Tùy ý liên can thủ hạ cả kinh trận mắt há hốc mồm. Thật lâu sau, nhậm bạch đi kích động tàn nhẫn riêu vài cái cây quạt, ho khan một tiếng, nói, thủ lĩnh, tiên phu nhân chính là kia đem chiến thần đao nguyên chủ nhân. Đúng vậy, mọi người hiểu rõ, chắc không được thủ lĩnh liền ngủ đều phải đem kia thanh đao bãi tại bên người, ngày thường một ngày mười mấy biến lau, yêu như chân bảo giống nhau, nguyên lai là yêu ai yêu cả đường đi, thấy đao tư giai nhân, nói như thế tới không phải kim cô nương không tốt là có nữ tử trước tiên chiếm chức thủ lĩnh tâm nghĩ lại tiên phu nhân như vậy cao quý nữ tử không có nửa điểm kiêu ngạo cái giá không nói ngược lại rất là thân thiết ôn nhu làm việc chu đáo lại tinh tế chính là mấy cái hải tử cũng đều lệ nghĩa chu toàn hiểu chuyện thông minh nếu thủ lĩnh có thể cưới đến như vậy nữ tử đối với phạm thiên cung tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng ý nghĩ như vậy ở trong lòng mọi người xoay lại chuyện Trên mặt liền thu kinh sắc, trừ bỏ còn đối kim cô nương một lòng say mê than thở vài câu, liền không có bất luận cái gì phản đối chi ngôn. Nhậm bạch liền là những người này nhất rõ ràng thủ lĩnh đối nàng kia kiên trì, lại làm thủ lĩnh miễn cưỡng thổ lộ tình cảm bằng hưu, đương nhiên nhất vui với hai người rốt cuộc tu thành chính quả. Khi trước đứng lên, ôm quyền nói, chúc mừng thủ lĩnh, chúc mừng thủ lĩnh. Còn lại mọi người cũng đứng lên phụ họa theo đôi, Âu Dương đứng dậy đáp lễ sau đó phất tay làm cho bọn họ đi xuống, lại để lại Kim Vũ. thật lâu sau, Kim Vũ sắc mặt phức tạp từ trong phòng ra tới, chính gặp được Vội vàng tới rồi muội muội, trong mắt hiện lên một mạ sắc mặt giận dữ, tiến lên bắt cánh tay của nàng liền đem nàng trở về kéo. Kim Giao không biết huynh trưởng vì sao như thế, một bên hướng nhà gỗ phương hướng dây duỗi, một bên nôn nóng hỏi, đại ca, thủ lĩnh có phải hay không tỉnh? Ta muốn vào xem một chút, ngươi kéo ta làm gì? Kim vũ trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, khó được thấp giọng quát lớn nói, ngươi làm chuyện gì, ngươi không biết còn không cùng ta trở về, ngươi một hai phải mất hết chúng ta kim ra mặt mới bỏ qua sao. Kim giao ẩn ẩn nghe ra huynh trưởng ngự khí không tốt, nhưng là nàng trong lòng lúc này sớm đã loạn làm một đoàn, vui sướng đầu lĩnh tỉnh lại, lại nôn nóng tiên phu nhân vì sao không có sớm rời đi, nơi nào còn có dư thừa tâm lực suy đoán huynh trưởng y tứ. Kim vũ không màng mội mội giấy giụa, chính là lôi kéo nàng trở về nhà mình nhà gỗ, đến nỗi như thế nào khuyên bảo gian dạy liền không muốn người biết. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ trong cốc đều đã biết đầu lĩnh tỉnh lại tin tức tốt, tiếng hoan hô một mảnh, đồng thời la hét muốn tụ ở bên nhau uống rượu ăn mừng. Mấy cái tiểu tức phụ nhi mới vừa tìm được thẩm đầu bếp chỗ, dục hỗ trợ chỉnh rượu trí đồ ăn. Thẩm đầu bếp lại ha ha cười, chúng ta thủ lĩnh phu nhân nơi đó có như vậy thật tốt đầu bếp, ta liền không mất mặt. Lần này cũng trộm lại, an một lần có sẵn, Mọi người đi theo cười rộ lên, quả nhiên, tiếng cười chưa lạc, tiểu an liền tìm tới cửa tới, thả cười thả ngôn. Chúng ta phu nhân nói, chúng ta ở trong cốc mấy ngày, không thiếu chịu đoàn người chiêu cố. Đêm nay liền bị hạ mấy bàn nhi rượu và thức ăn cảm tạ, còn thỉnh chư vị nhất định thưởng cái bạc diện. Mọi người tức khắc vui vẻ ra mặt, mấy cái tiểu tức phụ nhi càng là mỉm cười nói, buổi chiều liền đi hỗ trợ sửa trị. Bọn nhỏ nghe nói buổi tối có thể đi kia xinh đẹp trong phòng ăn cơm chiều, cũng đều hưng phấn mặc danh. Buổi trưa vừa qua khỏi, quả nhiên biệt thự trước cửa liền tụ đầy người, tinh hoa cầm trái cây điểm tâm lánh một chúng bọn nhỏ đi dàn nho hạ chơi đùa, tiểu an tắc lánh mấy cái tiểu tức phụ nhi nhóm vào phòng bếp lớn. Dựa tương trường thất thượng bãi đầy các màu rau xanh cùng thịt loại, cái gì do, sương sườn, đại khối thịt bò, sắt hào trích tịnh gà thỏ thậm chí chỉ gia vị liền có hai mươi loại nhiều xem đến mấy cái tiểu tức phụ nhi là hoa cả mắt tiểu an cười an bài mấy người băm xương sườn thì gà lại cắt rau xanh bất quá một canh giờ làm xong lúc sau liền thỉnh các nàng đến cửa hiên dâm mắt chỗ vừa ăn điểm tâm trái cây biên nhàn thoại mấy cái tiểu tức phụ nhi trước kia nhiều là ở nhà giúp chồng dạy con sau lại theo từng người hôn phu đảo vong bên ngoài không lâu liền ẩn cư này trong sân cốc quanh năm không ra cho nên thiệp thế không thông Tiểu an ngày thường đi theo một ngải bên người, kiến thức liền so bình thường nữ tử bất đồng, lại một đường nam hạ mở rộng tầm mắt, tùy tiện nói cái chê cười ra tới khiến cho mấy người cười đến chỉ gào đau bụng, vì thế, liền ở cười vui trong tiếng, một bàn bàn tiệc rượu liền làm tốt. ngay vừa mới rơi xuống Tây Sơn, nhà gỗ trung gian kia khối đất chống bốn phía liền giá nổi lên từng con nồi sắt, nồi sắt ném vào một bàn tử, thiếu thiếu tới thượng một ít dầu cải. Bừng lửa lúc sau, liền chiếu rọi danh trên mặt đất lượng nhập ban ngày, một chương chương hoặc viên hoặc phương cái bàn dọn xong, một mâm bàn hoặc hồng hoặc lục mỹ vị thái sắc bừng lên, chờ một vò đàn rượu ngon ôm ra tới, càng là làm một chúng vừa mới nhập tòa các nam nhân thèm nhỏ dãi không thôi. đâu tích thượng, bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt hơi hơi mang theo chút tái nhợt âu dương ngồi ở thượng thủ, dựa gần hắn chính là một ngải, còn có Kim lão gia tử, Cố lão gia tử, nhậm Bạch đi cả đám người đương nhiên kim vũ huynh ngụy là không ở chàng, nhưng là mọi người cũng trong lòng biết rõ ràng không hỏi ra tới dư lại còn lại người liền không có quy củ nhiều như vậy nhưng yêu thích từng người an tọa đại vũ đào nhi mang theo tân ba hạnh nhi thành nhi cùng trong cốc mấy cái không sai biệt lắm cùng năm kỷ thiếu niên ngồi một tịch cho nhau giới thiệu một phen căn cứ hữu hảo tâm tư đảo cũng liêu vui mừng chương ba trăm chín mươi bảy hóa công tán chương ba trăm chín mươi bảy hóa công tán mươi 397 Hóa Công Tán Sứ Thanh Hoa chén lớn mãn thượng rượu ngon, mọi người đầu tiên là chúc mừng thủ lĩnh lành bệnh, sau đó lại cảm tạ kim láo ra tử cùng một ngải cứu giúp tri ân, lúc này mới buông ra ăn uống ăn uống thả cửa lên. Đầu tịch thượng mấy người vốn dĩ ngại với một ngải ở đây có chút phóng không khai ăn uống, nhưng là vài câu nói chuyện với nhau xuống dưới, tự nhiên phát hiện này tương lai thủ lĩnh phu nhân cũng coi như nửa cái người giang hồ. Không lâu trước đây bởi vì đánh bại thiên một trưởng môn mà nổi tiếng võ lâm nhân vật thần bí chính là nàng. Mọi người ngạc nhiên dưới hỏi thăm, không nghĩ tới lại phát hiện ngày đó một trưởng môn liền đang ngồi, cái này cũng xấu hổ. Cũng may cố lao ra tử xem đến khai, ha ha cười nói, chư vị không cần để ý, lao phu này xa phu đương đến, so cái nào thế ra đại tộc lao thái ra đều thoải mái, mỗi ngày đói bụng lại rượu ngon hảo đồ ăn, khắc có các màu trái cây, nghiêm túc tính lên. Một ngày như thế nào cũng muốn ăn vào trăm lượng bạc, lao phu còn ngóng trông cả đời làm này xa phu mới hào đâu. Phần 334 Mọi người cười vang, tiếp tục nói chút giang hồ nhàn thoại, Âu Dương gấp một khối cá bụng thịt non, tinh tế dịch tiểu thứ, sau đó phóng tới một ngải cái đĩa, một ngải kẹp lên ăn xong, thuận miệng khen, tích phúc làm cá này tay nghề, nhưng thật ra so với ta còn muốn hảo. Âu Dương nghe nàng nói như thế, lại gấp một khối đưa lên phản bác nói không ngươi làm hảo một ngài đoán trách cởi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại nhìn nhìn trước mặt hắn chẻ lướn rượu đừng nuốt mông ngựa ngươi bệnh vừa vặn vẫn là không thể uống rượu âu dương lập tức mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc chọc đến một ngài lại đau lòng lên vội vàng gắp khôi xương sườn cho hắn hống nói yên tâm sớm cho ngươi để lại hai đàn tốt nhất rượu nho chờ ngươi hảo nhanh nhẹn, đưa cho ngươi uống cái đủ âu dương lúc này mới vừa lòng gật đầu Yên lặng gặm nổi lên sương sườn. Hai người như nhau ba năm trước đây như vậy ở chung nói chuyện với nhau, tự giác không có gì khác người chỗ, lại sớm bảo một chúng giống như bình thường nhàn thoại, thực tế thời khắc ngắm bên này tráng hán xem ngây người mắt. Trước mắt cái này cẩn thận chu đáo chăm sóc nữ tử người thật là bọn họ cái kia lánh khóc ít lời đầu linh sao. Hoặc là chỉ còn thể sắc vẫn là cái kia giang hồ nổi tiếng kim mặt chiến thần, mà linh hồn lại thay đổi cái sợ thế nông phu. Nhậm Bạch Di cùng Kim Lão ra tử liên nhau, tuy rằng bọn họ so mọi người biết đến nhiều một ít, nhưng là cũng không dự đoán được thủ lĩnh trong lòng ái nữ tử phía trước, cư nhiên cũng có như vậy nhu tình một mặt, hai người trong lòng trừ bỏ ngạc nhiên, càng có rất nhiều vui sướng, an ý cười, nâng chén tương chạm vào, một ngụm uống làm. Âu Dương lại cấp một ngài gấp chiếc đũa xong ớt xào thịt bò ti, sấn nàng nhíu mày cúi đầu chọn nhặt bên trong gừng bằng khi, nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái trong bữa tiệc lập tức lại náo nhiệt lên chẳng qua cái này đem đồ an uy vào cái mũi cái kia chén rượu đưa tới người khác bên miệng cười liêu chống chết âu dương cũng không để ý tới tiếp tục cùng một ngài thấp giọng nói chuyện thỉnh thoảng nghe cùng tịch mấy người tán gẫu gật đầu hoặc là lắc đầu sau nửa canh giờ mọi người rượu đủ cơm no cũng miễn cưỡng thích đứng thủ lĩnh chuyển biến không hề đem tròng mắt dính vào thủ lĩnh trên người lúc sau Sớm ăn no tiểu tức phụ nhi nhóm cùng tích phúc tích duyên mấy cái nha đầu, tính cả ngũ hồ tứ hải mấy cái gã sai vạt, cùng nhau động thủ triệt hạ tàn canh thừa đồ ăn, nhanh nhẹn đã đổi mới trả, trái cây cùng điểm tâm đi lên. Mọi người lúc này mới đem chính sự sách ra tới, về trong cốc về sau phát triển, mọi người trước kia ở bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cụ hoán, nghĩ ra quyến nhóm xuất cốc đi, không nói được sẽ có chút cái gì hung hiểm, không bằng liền ở tại như vậy an bình địa phương. Mà những cái đó chưa thành ra người, tắc không tha cùng chúng huynh đệ cùng nhau đua ra tới thanh danh, cũng không muốn đi ra ngoài một mình lang bạc, tình nguyện ở tại một chỗ cho nhau cánh gác. Âu Dương cùng Nhậm bạch di di kim Lão ra tử đám người thương nghị vài câu, quyết định về sau phản thiên cung chia làm tam đường, long đường về sau như cũ tiếp chút thợ săn tiền thưởng việc, thuận tiện phụ trách sưu tập trên giang hồ tin tức, xem như trong cung thay mắt. Hồ đường tắc gạt ra 20 vạn lượng bạc vì tiền vốn, mua cửa hàng buôn bán, làm trong cốc về sau sinh kế căn bản. Cuối cùng báo đường còn lại là chuyên trách hộ vệ, phụ trách trong cốc gan toàn cập vận chuyển chuẩn bị vật tư. Nay quyết nghị vừa ra đã chịu mọi người nhất trí tán đồng, sau đó từng người dựa theo lẫn nhau ý nguyện phân biệt vào đường khẩu, lại tuyển từng người đường chủ. Long đường đường chủ là một vị tên là thôi bằng 30 tuổi mặt đỏ đại hán, chỉ xem tướng mạo chính là giỏi giang trung nghĩa người. Hổ đường tự nhiên là ngày thường liền trưởng quảng trướng mục nhậm bạch tí hìa xử lý, báo đường còn lại là một vị gần 40 quẻ chân trung nhân nhân, mỗi người xưng hắn trung thúc, sắc mặt vàng như nến, nhưng khỏe. Miệng bôi lông mày lại lúc nào cũng treo tươi cười, làm người vừa thấy liền giác thân thiết. Âu Dương gật đầu, chuyện này liền tính hoàn toàn đính xuống dưới, đoàn người một bên uống trà giải rượu, một bên mồm năm miệng mười thảo luận khai chút cái gì cửa hàng, đối về sau nhật tử đều bị tràn ngập hy vọng. Nha hoàn cùng tiểu tức phụ nhi nhóm lại đi tới thêm một hồi nước trà, Âu Dương thấy một ngải trên mặt có chút mỏi mệt chi sắc, đau lòng nàng đã nhiều ngày chăm sóc chính mình vất vả, vì thế cử chén trà, đơn giản nói một câu, các vị huynh đệ, sắc trời đã tối, lấy trà thay rượu, cộng đồng làm một ly, về sau đồng tâm hiệp lực xây dựng gia viên. Mọi người ầm ầm nhận lời, giơ lên chén trà, lớn tiếng ứng hòa, đồng tâm hiệp lực tiểu hài tử kia bản nhi xem đến hứng khởi, Cũng học từng người phụ thân thúc bà nhóm, cử chen trà, cùng nhau uống quăng nước trà. Mọi người cười hì hì đứng dậy, top năm top ba dự bị trở về nghỉ ngơi. Kết quả vừa mới bước đi, liền nghe cách đó không xa chuyển đến hai tiếng non nớt khẽ gọi thành. Mọi người kinh nghi dưới nhìn lại, nguyên lai like là hai đứa nhỏ té ngã trên đất. Đại vũ cùng đảo nhi muốn rối tay đi đỡ, lại cũng đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lòng biết không tốt, vội vàng ủy bàn duyên nhi nôn nóng nhìn về phía nhà mình đệ đệ muội muội lại thấy hạnh nhi cùng thành nhi cũng nằm sấp ở trên bàn tân ba lại là không thấy bóng dáng bọn nhỏ té xỉu giống như là một cái tín hiệu mọi người ngay sau đó liền như đổ mì nổ quân bài giống nhau sôi nổi ngã quỵ có kia cơ linh muốn vận nội lực chống cự lại phát hiện nửa điểm khí lực cũng không dùng được phải biết rằng một cái võ nhân vô pháp thi triển khí lực là cỡ nào nguy hiểm một việc huống chi vẫn là tại đây quỷ dị tình huống dưới Trong lòng mọi người đồng thời điếu lên. sôi nổi suy đoán nếu kẻ thù tới cửa, hoặc là ảo não hôm nay quá mức vui mừng, thế cho nên mất cảnh giác. Mọi người từng người tâm tư không đề cập tới, bên ngoài lại nghĩ tới vài tiếng nữ tử thét trói thai cùng rất nhỏ tiếng đánh nhau. Nhưng là thực mô đều quy về bình tĩnh, nghĩ đến những cái đó bưng trả lại đây nha hoàn cùng tiểu tức phụ nhóm cũng đã bị chế trụ. Quả nhiên, một lát không đến, hai bóng người xuất hiện ở đây mà trung ương mọi người vừa thấy đều là người quen Kim Giao Kim Vũ mọi người nhớ tới sáng sớm thủ lĩnh tuyên bố cái kia tin tức cùng với đơn độc lưu lại Kim Vũ dụng ý trong lòng đều hơi đoán được một ít hôm nay việc nguyên nhân nhưng là trong lòng cũng càng thêm tức giận đại gia cùng nhau vào sinh ra tử hai ba năm cảm tình tự nhiên không phải giống nhau bằng hữu có thể so có nói cái gì hoặc là có cái gì bất mãn tẫn có thể nói thẳng Đem như vậy tiểu nhân thủ đoạn dùng đến huynh đệ trên người liền quá mức đê tiện. Khương Ngưu cái thứ nhất hô lên thanh tới, "Kim đại ca, Kim cô nương, các ngươi vì sao phải đối các huynh đệ hạ dược?" Khi ốm cắn răng liều mạng đỡ cái bàn, muốn ngồi dậy, đáng tiếc không có thành công, vì thế đại thở hổn hển hai khẩu khí, cười nhạo nói, "Mặc kệ vì cái gì, đối huynh đệ hạ dược đều là không nên." Kim Vũ đôi mắt hiện lên một mạt hổ thẹn, trầm mặc sau một lúc lâu nói, "Chư vị huynh đệ Không cần hiểu lầm. Chúng ta huynh muội không có thương tổn đại giao ý tứ, nước cha hạ chính là nhuyễn cân tán, sau nửa canh giờ vô dược tự giải, đối các huynh đệ sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng. Chúng ta huynh muội đêm nay liền phải rời đi sơn cốc, khắc miu đừng ra, có chút lời nói tưởng đối thủ lĩnh cùng chúng huynh đệ nói, lại khủng các huynh đệ không chịu tĩnh tâm nghe tới, cho nên mới ra này hạ sách. Kim lão gia tử lẳng lặng cảm thụ được trong thân thể dược lực. Dương mắt thất vọng nhìn Kim Vũ liếc mắt một cái, lạnh giọng nói: Sự tình đều làm hạ Kim Tiểu Tử liền không cần che giấu, nước trà không phải nhuyễn cân tán, là hóa công tán, thật chờ thượng nửa canh giờ, đoàn người một thân công lực đều sẽ hủy trong một sớm. Kim Tiểu Tử, ngươi nếu thật đúng là niệm mấy năm nay huynh đệ tình nghĩa, liền đem giải dược lấy ra tới đi. Mọi người vừa nghe, có kia tính tình cấp liền mắng ra khẩu, rốt cuộc ai võ nghệ nội lực đều không phải chống giông được đến. Đều là hạ luyện tam phục đông luyện tam cửu, chịu khổ nỗ lực mới luyện liền, hiện giờ lập tức muốn hủy ở chính mình huynh đệ trong tay, này trong lòng như thế nào sẽ là tư vị. Kim Vũ dường như không tin Kim láo ra tử nói, sừng sốt sau một lúc lâu, đống nhiên nhìn về phía một bên muội muội giao nhi, ngươi không phải nói hạ chính là nhuyễn cân tán sao. Kim giao ha ha cười dài, thần thái dường như điên cuồng giống nhau, hung hăng nhìn về phía chủ vị thượng một ngải, lạnh giọng nói, nhuyễn cân tán như vậy bình thường dược ta sợ chế không được chúng ta vị này không gì làm không được tiên phu nhân không nói được các huynh đệ liền đi theo nàng giống nhau ăn quát rơi xuống kim vũ không nghĩ tới mội mội sẽ lừa gạt hắn giận dữ giải dược đâu còn không mau lấy ra tới kim giao lắc đầu cười nói đại ca đừng nóng nội, mội mội sự tình còn không có xong xuôi đâu xong xuôi nhất định sẽ cho đoàn người giải dược kim vũ mày hung hăng nhíu lại nói Ngươi không phải cùng ta nói, có chuyện muốn cùng đầu lĩnh nói sao, chạy nhanh nói đi, nói xong chúng ta liền đi. Kim Giao không tỏ ý kiến cười cười, tiến lên hai bước, đôi mắt hôn tạp rất nhiều oán trách, tùy khuất, khát vọng từ từ phức tạp cảm xúc, chặt chẽ nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh băng Âu Dương, nhẹ giọng nói, đầu lĩnh, không, Âu Dương, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng như vậy kêu tên của ngươi sao, đáng tiếc, ngươi luôn là lạnh mặt dường như ta trên người có bệnh gì khí giống nhau không chịu làm ta phụ cận ta nguyên bản cho rằng toàn tâm thích ngươi ngươi luôn có một ngày sẽ cảm động đáng tiếc mặc kệ ta dùng như thế nào tâm ngươi đều cự ta cùng với ngàn dặm ở ngoài ta rốt cuộc nơi nào không tốt ta không xinh đẹp sao ta không ôn nhu sao ngươi vì sao chính là không thích ta kim giao thanh âm càng ngày càng thấp cuối cùng thậm chí trở nên dường như một mình nỉ non giống nhau âu dương mày gắt gao nhăn Cái bàn hạ tay, lại cố hết sức dắt một ngải tay, phảng phất không nghĩ nàng đa tâm giống nhau, nhẹ nhàng nắm, không tiếng động biểu đạt hắn tâm ý. Một ngải đạm đạm cười, phản nắm lấy hắn bàn tay to, trở về hắn một cái an tâm tươi cười, nếu này kim giao ngoan độc hoàn toàn một ít, uy mọi người ăn xong cái gì lập tức mất mạng tích độc, nàng thật đúng là không có cách nào ứng đối, đáng tiếc chỉ là nho nhỏ hóa công tán còn không làm khó được nàng bởi vì nàng phi châm trước nay đều không phải dựa vào nội lực đánh ra đi. Hôm nay Kim Giao nhất định phải tính sai. Âu Dương thấy một ngải như thế cười, đoán được nàng tất nhiên có ứng đối phương pháp, vì thế buông xuống tâm. Một lần nữa nhìn về phía Kim Giao. Chương 398 vì tình điên cuồng. Chương 398 vì tình điên cuồng. Chương 398 vì tình điên cuồng. Kim Giao tự oán hối tiếp sau một lúc lâu đột nhiên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một ngải lạnh lung cười sau đó quay đầu lại nhìn về phía âu dương nửa hỏi nửa oán trách nói đều là nữ nhân này có phải hay không là nàng trước đoạt đi rồi ngươi tâm có phải hay không lúc trước nàng thác ta mang tin ta liền biết nàng không phải cái thứ tốt vốn dĩ cho rằng thiêu tờ giấy các ngươi không thể gặp gỡ liền chuyện gì đều không có không tưởng tưởng ta cư nhiên còn muốn tìm tới môn đi cầu nàng Ta buông tha danh tiết không cần, nói dối hoài ngươi hài tử, chỉ vì làm nàng tới cứu tánh mạng của ngươi. Nhưng ngươi đâu, đối ta không có nửa điểm thương tiếc không nói, cư nhiên còn muốn ta ca ca đem ta gà rớt. Đều là nữ nhân này quá giảo hoạn, nàng rõ ràng đáp ứng ta, ở ngươi tỉnh lại phía trước rời đi, lại lừa đến ta hào khổ. Nàng hung hăng cắn nha, môi nói một câu đều dường như có thể nghe thấy hàm răng đan sen khanh khách thanh, có thể thấy được đối một ngải là hận chi đã cực cuối cùng nàng lại cười ha ha lên rút ra bên cạnh người trường kiếm chỉ một ngải nói hảo nay rơi xuống ta trong tay ta chỉ cần giết ngươi ngươi liền không thể ở mê hoặc câu dương hắn liền nhất định có thể nhìn đến ta hảo nhất định sẽ lấy ta làm vợ đối nhất định sẽ cưới ta kim giao nói lời này dường như ở vì chính mình cãi lại giống nhau đề ra kiếm định tiến lên thứ hướng một ngải âu dương giận mở to đôi mắt Liều mạng đề ra kình lực muốn hộ ở một ngải trước người đáng tiếc hắn vốn chính là bệnh nặng mới khỏi thân thể chưa hoàn toàn khắc phục lại chúng hoa công tán sao có thể như ý trong mắt nôn nóng đến độ muốn phun ra hỏa tới đại vũ mấy cái hải tử xa xa thấy cũng lạnh giọng hô không muốn không muốn thương ta mụ mụ kim vũ không nghĩ tới muội muội sẽ đả thương người trong lòng hối hận không nên thắng không nổi nàng cầu xin đáp ứng nàng cùng nhau như thế hồi nháo vừa muốn tiến lên giữ chặt muội muội bất đắc dĩ kim giao động tác quá nhanh đã phi thân nhảy dựng lên tia sáng như tuyết mũi kiếm lập tức liền phải chắt đến một ngải trên người mọi người một mảnh kinh hô lúc này kim giao bên cạnh người cách đó không xa trong bụi cỏ lại đột nhiên nhảy ra một cái nho nhỏ hát ảnh phất tay gian kim giao trường kiếm bị dùng sức khái khai khai tân ba thở phi phò gắt gao nắm trong tay thất tinh kiếm nộ mục nhìn về phía kim giao muốn đả thương ta mụ mụ trước quá tan này quan hắn vừa rồi nguyên bản cùng thành nhi hai người bởi vì bị các ca ca trông giữ không thể uống rượu vướng bình dưới liền lấy trà thay rượu trăng người giang hồ bộ dáng cho nhau kính lên kết quả mắc tiểu chạy về phòng ở đi phương tiện lại khi trở về lại phát hiện giữa sân gia đại biên cố nhà mình mọi người hôn hôn đảo đảo trong sơn cốc mọi người cũng đều đồng dạng như thế hắn liền dắt trong lòng căng thẳng lặng lẽ chạy về phòng ở đi dạo qua một vòng cũng không nghĩ ra biện pháp gì chỉ phải cầm kiếm ra tới trong đầu hiện lên vô số giang hồ điển cố nghĩ hôm nay nhất định cũng muốn hợp lực làm hồi anh hùng ngăn cơn sóng dữ phần ba trăm ba mươi lăm đáng tiếc hắn chưa nghĩ đến biện pháp kia điên nữ nhân đã buôn mụ mụ xuống tay nháy mắt cái gì anh hùng a điển cố a đều ném tới chân sau nhảy vào giữa sân liền cản lại trường kiếm kim dao lạnh lùng cười hảo a Nếu ngươi như vậy luyến tiếp mụ mụ ngươi, liền cùng nàng cùng chết đi. Nói, trên tay trường kiếm tung bay cùng tân ba chiến ở một chỗ, tân ba ngày thường cực chịu mụ mụ cùng ca ca sùng ái, dị vãng luyện võ cũng không ăn nhiều ít vất vả, tuy rằng đi ra ngoài sau biết giang hồ hiểm ác, bắt đầu nhiều hơn nỗ lực, nhưng là, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đánh nhau kinh nghiệm quá ít, nào cập được với kim dao như vậy ở trên giang hồ lang mặt quá, sinh tử tuyến thượng dễ rủa quá mấy tao vì thế không đến mười chiêu liền có chút luống cuống tay chân kim giao xem chuẩn một cái chỗ trống một chân đá vào hắn trên ngông đem tân ba đá cái té ngã ngã trên mặt đất kim giao đắc ý nhìn tân ba hoảng sợ khí hận sắc mặt chấp kiếm tiến lên muốn đâm âu dương giận dữ lạnh giọng quát lớn ngươi dám kim giao cánh tay một đốn xoay người nhìn hắn một cái cắn chặt rằng ta vì cái gì không dám bọn họ một nhà mẫu tử không một cái thứ tốt Giết sạch rồi bọn họ, ngươi mới có thể trở lại ta bên người nói xong lại lần nữa giơ kiếm muốn đâm, mọi người đồng thời hít hà một hơi, có đại nhắm hai mắt lại, không chịu xem hài tử máu chảy đầy đất bộ dáng. Kết quả, kim dao lại đống nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi thanh âm, định ở tại chỗ. Một ngài xanh mặt, từ trong không gian dẫn một khổ nước suối ra tới, ngẩng đầu hé miệng uống lên mấy mồm to, cảm giác trong thân thể nháy mắt có sức lực, trong lòng vui vẻ. Linh Tuyền có lẽ giải không được cự độc, nhưng là hiển nhiên đối này hóa công tán vẫn là có giải được. Nàng Huy ống tay áo, xoa xoa khỏe miệng với nước, sau đó thả một bình gốm ở Âu Dương trước mặt, đầu tiên là Huy hắn uống lên một ly, nhìn hắn sắc mặt hảo rất nhiều, mới nói nói, cấp đoàn người giải độc đi. Sau đó thong thả ung dung đứng dậy, đi đến giữa sân. Tân ba lúc này sớm từ hoảng sợ trung thanh tỉnh lại đây, bò dậy nghiêng ngả lảo đảo chạy đến mụ mụ bên người. Ngữ mang khóc nước nở nói, mụ mụ. Một ngại điểm điểm hăn chán, lô mang tiểu tử, chờ một lát tính sổ với ngươi. Nói xong lại lấy ra một vải nước suối, đi cứu ca ca bọn muội muội." Tân ba thấy mụ mụ như thế thần sắc, trong lòng có đế, cười hì hì sờ sờ đầu, ôm bình liền hướng ca ca bên kia chạy. Kim vũ lúc này lại trì độn cũng biết chính mình muội muội bị chế trụ, trong lòng nháy mắt cân nhắc luôn mãi, tuy rằng biết rõ vừa rồi muội mụ, mụ làm được thực quá mức nhưng vẫn là không thể ném xuống nàng không màng, vì thế tay liền sờ lên eo sườn trường kiếm, muốn xuất kỳ bất ý chế trụ chạy qua bên người tân ba, dùng để áp chế một ngải cùng mọi người buông tha kim dao. Đáng tiếc, hắn chưa động tác, liền rắc trên người mấy cái huyệt đạo tê dần, lập tức tay không thể động, miệng không thể nói, trong lòng chỉ có thể thật dài thở dài, lại lần nữa vì hôm nay sở làm nên sự vạn phần hối hận lên. Một ngải đi đến kim dao trước mặt, Nhìn nàng tức giận chung hơi mang theo một tia sợ hãi ánh mắt, giơ tay, hung hăng cho nàng hai cái miệng, thanh thúy thanh âm, ở đây xuôi thai tới hết sức rõ ràng, vừa mới uống qua nước suối, đang giúp vội uy mặt khác huynh đệ mười mấy người đều nhịn không được xoay người nhìn qua, chỉ có Âu Dương Như cũ bình tĩnh bận rộn. Lúc trước bọn nhỏ bởi vì kinh mã chuyện đó thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, hắn chính là tự mình đi theo nữ tử này đi báo thù. Mắt thấy nàng sắc mặt đạm mạc liên tiếp thu mấy chục điều tánh mạng, cho nên, hắn chưa bao giờ cho rằng hắn âu hiếm nữ tử là dễ khi dễ. Có lẽ nàng thiện lương, thậm chí không đành lòng nhìn đến bất luận cái gì một người chịu khổ chịu khổ. Nhưng là, hai tử, vĩnh viễn là nàng nghịch lân, ai đụng vào, nàng liền sẽ nháy mắt từ tiên tử biến thành la sát. Đương nhiên, hắn chưa từng có bởi vì điểm này mà tâm sinh sợ hãi quá, hắn chính là thích như vậy nàng. Gặp chuyện cũng không sẽ cùng bình thường nữ tử giống nhau ai ai khóc thút thít chỉ biết giống như đồng bọn giống nhau, thẳng thắn sống lưng đứng ở hắn bên người, cùng hắn cộng đồng đối kháng bất luận cái gì mưa gió, có thể được đến như vậy nữ tử khuyên tâm yêu nhau, hắn, gì chi may mắn. Khi ôm cô sức há mồm uống xong đầu lĩnh trong tay nước suối, đôi mắt ngơ ngác nhìn đầu lĩnh trên mặt có thể nói ôn nhu tươi cười, trong lòng mê hoặc, chẳng lẽ thủ lĩnh đối chính mình có khác dạng cảm tình cái này ý niệm hắn nháy mắt run lập cập vừa mới tích tụ một chút sức lực ngay cả lăn mang bỏ dịch tới rồi bên cạnh âu dương cũng không để ý tới hắn một bên tiếp tục cứu trị tiếp theo cái huynh đệ một bên nghiêng thai lắng nghe trong sân động tĩnh một ngải lặp lại đánh kim dao bảy tám cái cái tát nhìn nàng hai má xương đỏ dường như bánh bao giống nhau mới thoáng ra khẩu khí lạnh giọng nói ngươi hẳn là may mắn ngươi là này trong cốc người nếu không ngươi ít nhất cũng muốn băng chân xuống dưới Ta hải tử, cũng là ngươi có thể thương. Kim giao hai mắt toán độc nhìn chằm chằm nàng, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng chỉ sợ sớm đã đem một ngải giết vô số lần. Đáng tiếc, nàng huyệt đạo bị phong, không động đậy cũng giảng không ra lời nói, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng mắng. Một ngải nhìn lướt qua giữa sân dần dần khôi phục mọi người, cao giọng nói, Âu Dương vốn dĩ niệm các ngươi huynh mội cùng đoàn người vào sinh ra tử, tình nghĩa thâm hậu, còn cùng ta thương nghị, giấu hạ ngươi hành động cho các ngươi lưu một ít mặt mũi không nghĩ tới các ngươi lại như thế bị ổi hôm nay ta coi như đoàn người mặt đem ngày đó việc nói khai cũng làm mọi người đều rõ ràng rốt cuộc ai thị ai phi nói xong nàng nhìn lướt qua giữa sân vừa mới khôi phục lại diệp thác nói bảy tháng mùng một ngày ấy ngươi cùng vị này tráng sĩ cùng nhau ở hoa đô tôn phủ dục giả dạng thành tôn phủ tiểu thư bộ dáng bắt giữ hoa đạo tặc say hồng nhan đáng tiếc say hồng nhan giảo hoạt cực kỳ Giả thành tỷ nữ sờ đến tôn tiểu thư trốn tránh chỗ, thiếu chút nữa đã thủ. Ta lúc ấy ra tay cứu tôn tiểu thư, trói chặt say hồng nhan, bối tôn phủ mọi người đưa đến các ngươi trước mặt, vì giữ được các ngươi mặt mũi, chẳng những không có lộ diện, thậm chí liền hai ngàn lượng tiền thưởng đều đưa cùng các ngươi, chỉ cầu các ngươi mang một tờ giấy cấp Âu Dương. Chính là ngươi nửa điểm không niệm ta viện thủ chi nghị, thất tín bội nghĩa, tự mình nhìn lén tờ giấy, hơn nữa sẽ bỏ dẫn tới ta cùng với Âu Dương mùng một tháng 8 ngày không có hội hợp. Trong đó ta sở chịu dày vò không cần nhiều lời, đều nói người giang hồ chú ý chính là tín nghĩa trọng với sinh mệnh, ngươi có từng làm được nửa điểm. Diệp bản dập đến từ từ một ngải vào cốc, liền giác thẹn trong lòng, lại ngại với ngày đó đáp ứng kim Giao dầu dếm, cho nên, vẫn luôn tận lực trốn tránh, không nghĩ bị một ngải nhận ra dò hỏi. Hôm nay trong cốc mọi người ăn mừng, Hắn cũng là tuyển nhất xa xôi vị trí, lúc này nghe được một ngải từng câu chất vấn, sắc mặt câu đỏ lên giống như gan heo giống nhau, nhớ tới ngày đó sở trị ân huệ, bò lên quỳ xuống dập đầu, nói, đều là diệp thắc có phụ phu nhân gửi gắm. Một ngải cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn Kim Giao nói, sau lại Âu Dương Trung Độc, yêu cầu ta cứu trị ngươi rơi vào đường cùng lại tìm được chúng ta trước, nói dối hoài hắn hải tử, muốn ta tiến đến cứu hắn cánh mạng. Xem như toàn chúng ta trước kia cũ tình, lại những câu không rời các ngươi như thế nào ân ái, bước bách ta ở hắn thanh tỉnh phía trước rời đi. nay tâm chi ác độc, thật sự là thiên hạ ít có. Cũng may, thiên thần phù hộ, Âu Dương trước thiên tỉnh lại, chúng ta có thể cởi bỏ hiểu lầm. Âu Dương lại thế ngươi giấu hạ sở hữu sự tình, không nghĩ tới, ngươi ngược lại như thế bị hội, đối sở hữu đồng sinh cộng tử quá huynh đệ hạ độc, thật là... Một ngải khỏe mắt quét đến mọi người sắc mặt đều đã xanh mét, liền thu lời nói đuôi, không có tiếp tục trách cứ đi xuống, ngược lại thở dài một tiếng, thôi, thôi, hỏi thế gian rất nhỏ vật gì, ngươi cũng là vì tình điên cuồng. Nói xong, nàng rất quá vừa mới đi tới Âu Dương Tay, có chút mỏi mệnh nói, các ngươi trong cấp việc, ta cũng không tiện nhúng tay, vẫn là ngươi cùng các vị các huynh đệ quyết định đi, bọn nhỏ bị kinh hách, ta đi về trước. Âu Dương gật đầu. Trong mắt hiện lên một mặt ý cười, một ngài biết hắn là ở treo gẹo chính mình, phiến bàn tay ra khí, cuối cùng còn cấp mọi người để lại cái thức đại thể ấn tượng tốt, ngón tay mang chút xấu hổ buồn bực dùng sức khắp hắn một chút, xoay người hướng bọn nhỏ đi đến. Chương 399 kết cục. Chương 399 kết cục. Mới vừa bán ra vài bước, nàng lại xoay người nhằm phía Kim lão gia tử hỏi, "Lão gia tử, ta kia nước suối chỉ sợ còn không thể hoàn toàn giải trừ dư lực." còn muốn lao động ngài lao xứng chút giải dược ra tới nếu như thiếu cái gì dược liệu cứ việc phái người đi tan nơi đó lấy kim lão gia tử vừa lòng cười nói hảo tạ tiên phu nhân khẳng khái kia lão phu liền không khách khí cố lão gia tử ở một bên mang nói lao gia hỏa đừng cho là ta không biết ngươi lại muốn mượn cơ hội tham hạ rất nhiều hảo dược liệu kim lão gia tử lập tức cãi lại ừ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử Không biết hai ngày thường la hét thiên hạ vô địch, không phải là bị một ly trà thủy phóng đổ, vẫn là người từng trải đâu. Cố lao ra tử bị nghẹn vừa vặn, giọng căm hờn nói, ai biết các ngươi trong cốc còn có bực này nội gian A. Một ngày cười cười, không để ý tới hai cái lao ngoan đồng âm ý, mang theo bọn nhỏ trở về nhà mình phong ở. Hạnh nhi khả năng có chút bị kinh hách, héo héo ghé vào mụ mụ trong lòng lực, trong tay nắm chặt cái quả vải, không ăn cũng bất động. Tân ba lôi kéo thành nhi tránh ở lò sưởi trong tường biên khe khẽ nói nhỏ, chỉ xem hắn kia rất cao tiểu bộ ngực, liền biết tiểu tử này nhất định ở thổi phòng vừa mới hắn có bao nhiêu dũng cảm, đại vũ cùng đào nhi nhìn hắn chỉ cảm thấy buồn cười, mụ mụ ngày thường tổng dặn do muốn bọn họ gặp chuyện bình tĩnh, nhất định không thể lô mãng xúc động, tiểu tử này hôm nay sở làm nên sự, cùng bình tĩnh nửa điểm không dính biên, trong chốc lát xác định vững chắc muốn ai phê bình. Hai người thân thủ đổ nước trà cấp mụ mụ cùng muội muội. quả nhiên, mụ mụ uống lên một ly trà thủy, liền cứ gọi hai cái để để lại đây. Một ngày hơi hơi như mi, nhìn tiểu nhi tử, hỏi, tân ba, ngươi cảm thấy hôm nay sợ làm việc, nhưng có gì không ổn việc? Tân ba tròng mắt nhi xoay chuyển, tay nhỏ nắm ở sau lưng, cấp hai cái ca ca đánh cái cầu cứu thủ thế, muốn hai người hỗ trợ cầu cầu tình, đáng tiếc. Đại vũ cùng Đào Nhi không biết khi nào bắt quyển sách thảo luận lên, hoàn toàn không phát hiện đệ đệ động tác nhỏ. Thanh Nhi còn tính đủ nghĩa khí, cười hì hì tiến đến cô cô bên người. Cô cô, tân ba vừa rồi quả thực quá dũng cảm, một bộ đỡ phong kiếm pháp sử chính là xuất thần nhập hóa, nếu không phải khí lực vô dụng, nhất định có thể đánh bại kia hư nữ nhân. Một ngài xem hắn là mặt quỷ, quơ chân múa tay bộ dáng, nhịn không được xì nở nụ cười, kéo hắn tại bên người, tiểu tướng đốc. Liền biết thế Tân Ba nói tốt. Nói xong, lại gọi Tân Ba tiến lên. Tân Ba, hôm nay việc, ngươi xác thật có chút quá mức lỗ mãng, mụ mụ ngày thường thường nói cho các ngươi, càng là nguy cấp thời khắc càng phải bình tĩnh, càng phải châm ổn. Vừa rồi tất cả mọi người chúng độc dưới tình huống, chỉ có ngươi một cái may mắn tránh thoát, ngươi liền càng thêm không thể dễ dàng lộ ra ngoài, có lẽ cuối cùng hướng ngoài cốc cầu cứu như vậy trọng trách liền phải dừng ở trên người của ngươi. Ngươi tùy tiện hiện thân, dễ dàng bị bắt đến, đoàn người chẳng phải là một chút cứu vãn, hy vọng đều không có. Tân ba có chút ủy khuất há mồm muốn nói, lại bị mụ mụ phất tay đánh gãy. Mụ mụ biết, ngươi là lo lắng mẹ an nguy, cho nên mới không màng tất cả nhảy ra đi. Mụ mụ thực vui mừng, mẹ tiểu nhi tử thực dũng cảm. Nhưng là, tân ba, ngươi vội vàng dưới, có phải hay không quên mất mẹ những cái đó bản lĩnh? Nói, một ngải khởi động linh khí cháo. Đạn mềm ven chống tân ba bụng nhỏ, đẩy đến hắn lui về phía sau hai bước. Có cái này ở, thiên hạ không có ai có thể bị thương mụ mụ, huống chi mụ mụ còn có phi châm. Người lúc ấy không có bình tĩnh đem sở hữu lợi và hại đều suy xét đi vào, có phải hay không sai rồi. Tân ba khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, ảo não cào cào đầu, ân, lúc ấy một sốt ruột liền quên mất. Một ngày bật cười, kéo qua hắn đến bên người. Vô vô tiểu nhi tử đã dần dần trở nên dày rộng bả vai, hôm nay là mụ mụ có ứng đối chi sách, mới có thể vãn hồi hết thảy, nếu ngươi về sau du tẩu giang hồ, cùng các bằng hưu ở bên nhau gặp được việc này, ngươi lô mãng cử chỉ, sẽ làm hại mọi người bị một lưới bắt hết. Cho nên, lần sau nhất định phải bình tĩnh, trong chốc lát lên lầu đi viết một thiên kiểm điểm thư cho ta. Thành nhi nghe nói tân ba muốn viết kiểm điểm thư, cười hì hì làm cái mặt quỷ nhi. Không nghĩ tới ngay sau đó liền nghe thấy cô cô nói, Thành Nhi vừa rồi không phải cũng tán thành tân ba lô mãng cử chỉ sao, vậy cũng viết một thiền kiểm điểm thư đến đây đi. Thành Nhi lập tức suy sụp hạ mặt, mừng rỡ tân ba thiếu chút nữa cười ngã vào trên sofa, sợ mụ mụ đổi ý, làm hắn thiếu một cái kể vai chiến đấu anh em cùng cảnh ngộ. rôi tay kéo hắn, cấp mụ mụ hành lễ liền cùng nhau chạy lên lầu đi. Đại vũ đông thư, cười nói, mụ mụ, Đã nhiều ngày trong tốc sự, ta muốn đi tranh dung thành, trước đó vài ngày lên đường quan trọng, cửa hàng cũng chưa đi tuần xem, vừa lúc cũng đem sổ sách lấy về tới. Phần 336 Một ngày gật đầu, việc này mụ mụ ngày mai liền ăn bài, các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, đi trước ngủ đi, nhớ do đem nước suối lại uống nhiều một ít. Ngày mai nếu kim lão ra từ nơi đó đưa tới nước thuốc, ngươi khuyên các đệ đệ mội mội đều uống một ít. Là, mụ mụ đại vũ cùng đào nhi cũng đúng lễ lên lầu một ngài hống tiểu nữ nhi thấp giọng nói một lát lời nói lại cho nàng nói cái chuyện xưa tiểu nha đầu trong mắt mới nhỏ giọt nước mắt tới gắt gao ôm mẹ cánh tay không buông tay cái kia hư nữ nhân muốn sát mụ mụ ồ oh, ồ oh, nàng là người xấu âu dương sư phó thích mụ mụ mới không thích nàng một ngài ôm tiểu nữ nhi khuyên rỗ thật lâu sau mới làm nàng an tính lại nghị nữ nhi cũng mười tuổi nên giáo nàng một ít tình yêu việc Vì thế, liền nhẹ nhàng vô nàng bối, ôn nhu nói, hạnh nhi, này từ xưa à, nam tử làm việc dưỡng gia nữ tử giúp chồng dạy con, đã thành định luật, cho nên, nam tử phần lớn đem tâm tư đặt ở làm quan hoặc là kiếm bạc dưỡng gia thượng, tầm mắt cũng khoan, tâm cũng đại. Nhưng là nữ tử nhiều chuyên trú ở một cái sân, một gia đình, tầm mắt liên hẹp, tâm tư cũng càng tình tế chút. Nam tử rất nhiều cũng không đem tình yêu để ở trong lòng. Nữ tử lại vì chi vui mừng bi thương, rất nhiều thời điểm thậm chí không có nam nhân kia, liền sẽ cảm thấy trời sợ. Hôm nay kia Kim cô nương, bởi vì trong lòng thích Âu Dương Sư Phó, ngày thường luôn là ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng tưởng hết mọi thứ biện pháp nhiều hơn chăm sóc, thời gian lâu rồi, liền đem chính mình coi như Âu Dương Sư Phó nữ nhân, nàng không có nghĩ tới Âu Dương Sư Phó hay không cũng thích nàng, hoặc là trước kia có phải hay không trong lòng có khác nữ tử. Cho nên, đương mụ mụ xuất hiện khi, nàng đem mụ mụ trở thành xâm lấn địch nhân, hoàn toàn không thừa nhận kỳ thật nàng mới là cái kia nhảy nhót vai hề, thế cho nên mới có hôm nay điên cuồng cử chỉ, hại người hại mình. Hạnh nhi về sau trưởng thành, vạn không thể giống kim cô nương như vậy, gặp được cái mộ người, ngươi có thể ở không mất rụt rè đúng mực tiền đề hạ, dũng cảm tỏ vẻ hảo cảm, nhưng là, lại muốn nắm giữ hảo một cái độ tự, nếu đối phương thật sự không mừng ngươi. Đó chính là các ngươi mệnh vô duyên, không cần cương cầu, nếu không, cuối cùng không nói nam tử sẽ chán ghét ngươi, chính ngươi cũng sẽ trở nên chán ghét chính mình. Một ngài nhớ tới kiếp trước những cái đó dây dưa thống khổ chuyện cũ, như vậy không màng tất cả tôn nghiêm cầu xin, nhịn không được thở dài, ngay sau đó lại nghĩ tới hiện giờ ngọt ngào hạnh phúc. Nữ tử A, nhất định phải tìm một cái đem ngươi đặt ở đầu quả tim nam tử, ngươi thương tâm, hắn sẽ an ủi ngươi, ngươi sợ hãi. Hắn sẽ bảo hộ ngươi, ngươi vui mừng, hắn cũng sẽ đồng dạng vui mừng. Hạnh nhi nhìn mụ mụ khỏe miệng tràn ra cười, nghịch ngậm le lưới, tựa như Âu Dương Sư phó thích mụ mụ giống nhau. Một ngải bị nữ nhi treo ghẹo có chút mặt đỏ, dôi tay go go nàng chán, tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ, không cần nghĩ này đó có không. Ngươi A, nhớ ký mụ mụ vừa rồi những lời này đó là được. Hạnh nhi hướng mụ mụ trong lòng ngực cọ cọ, chính là, mụ mụ. Hạnh Nhi nghe không rõ a. Ngươi còn nhỏ, trước ghi tạc trong lòng, chờ ngươi lớn lên tự nhiên mà vậy liền minh bạch, ngày thường nhiều xem nhiều nghe, phải học được ở người khác nhân sinh hấp thụ giáo huấn cùng kinh nghiệm, chờ đến chính mình trải qua khi, liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ha ha, Hạnh Nhi mới không ai cái kêu mệt đâu, có mụ mụ ở, Hạnh Nhi không hiểu, liền tới hỏi mụ mụ. Một ngày bị tiểu nữ nhi lười biếng ý tưởng tức giận đến giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ hôn hôn nàng chán mẹ nha đầu lười a ngươi tương lai muốn tìm cái cái dạng gì phu quân đâu hạnh nhi bồn éo tiểu thân mình dầu cái miệng nhỏ ta mới không gạt chồng ca ca kiếm bạc dưỡng hạnh nhi hạnh nhi liền cả đời an vạ mụ mụ bên người hảo hảo an vạ an vạ mụ mụ không chê đều tùy ngươi ý một ngày nở nụ cười kéo tiểu nữ nhi thế nàng sửa sang lại hảo váy áo đi thôi sắc trời không còn sớm Chúng ta cũng lên lầu tắm rửa nghỉ tạm đi. Hạnh Nhi cười hì hì ứng, lôi kéo mụ mụ lên lầu, Tiểu An tích phúc theo sau khỏe miệng mang cười đổi kịp, chuẩn bị nước tắm chờ không để cập tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu An bưng rửa mặt thủy hầu hạ nhà mình phu nhân rửa mặt, sau đó chậm rãi đem tìm hiểu ra tới tin tức nhất nhất nói tới. Tối hôm qua phu nhân đi rồi, Âu Dương Sư Phó cùng nhậm tiên sinh đám người thương lượng qua đi, giải kim gia huynh mội huyệt đạo, chúc bọn họ xuất gốc. Về sau cũng không cho bọn họ đánh phản thiên cung danh hảo hành sự. kia Kim cô nương không nghĩ đi, quy xuống cầu đoàn người vì nàng cầu tình. Nhưng lúc trước nàng đem mọi người đều chế trụ thời điểm quá mức kiêu ngạo, nửa điểm không nhớ tình cũ, tự nhiên cũng không có người chịu thế nàng nói chuyện. Nàng lại ôm Âu Dương Sư phó chân, phải làm thiếp làm nô tỷ, chỉ cầu Âu Dương Sư phó có thể lưu nàng tại bên người. Đáng tiếc, Âu Dương Sư phó liền mí mắt cũng chưa nâng, xoay người liền đi rồi. Sau đó kia kim cô nương liền. ân Một ngày tiếp nhận vải bông khăn leo đi trên mặt bọt nước nhì, nhìn mắt mang chút không đành lòng chi sắc Tiểu An, nhàn nhạt hỏi, sau đó làm sao vậy? Điên rồi. Tiểu An ngạc nhiên nói, phu nhân như thế nào biết? Nàng như vậy cực đoan cố chấp người, đột nhiên minh bạch trong lòng ái nam tử trong lòng, nàng cái gì đều không phải, nàng như thế nào sẽ không điên ma? Tiểu An nhớ tới năm hồ mấy cái gã sai vật hình dung bộ dáng. Khẽ thở dài một cái, kia kim cô nương trên mặt đất nằm, đầy người đều là nước buồn, nhậm nàng huynh trưởng như thế nào kéo cũng không đứng dậy, còn kêu nói ngày mai liền phải gả cho Âu Dương sư phó, còn muốn đi trong thành kêu cẩm tú phường mua tốt nhất đỏ thâm gấm vóc. Một ngải ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm lấy trang hộp chọn cây châm, nàng dùng 3 năm tâm cũng không từng cảm hóa nam tử tâm, nên biết sẽ là cái dạng này kết cục, cương cầu mà không được. Thôi, dẫn cho rằng dám đi. Làm nữ tử, vạn không thể như vậy không có rủ rẻ, liền chính mình đều không quý trọng chính mình, còn như thế nào kỳ vọng nam tử quý trọng ngươi. Tiểu An gật đầu, tiến lên cầm lấy ngà voi sơ, bắt đầu lưu loát cấp nhà mình phu nhân cuốn lên tóc ai, cười nói, phu nhân nói rất đúng. Sau lại nàng huynh trưởng đối nàng xuất gốc, Âu Dương Sư phó lại khiến người đổi theo, cho bọn hắn tặng một vạn lượng ngân phiếu, nghĩ đến về sau bọn họ huynh mội nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Một ngải đạm đạm cười, nàng sở hãi người kia, trước nay đều chỉ là trên mặt nhìn lãnh, kỳ thật trong lòng so bất luận cái gì nam tử đều phải mềm mại, chuyện này dừng ở đây, về sau không cần nhắc lại. Là, phu nhân, chương trăm phong ba định, chương trăm phong ba định, cơm sáng an bài cái gì món ăn. Các chủ tử bàn nhỏ nhi chuẩn bị mẹ đen đại táo gạo nếp cháo, xương tám dạng tiểu thái, cộng thêm tân lạc thịt dê bánh rán nhân hẹn. Đại táo nhi nơi đó chuẩn bị hắc cháo cùng thịt heo, rau cải trắng bánh bao. Âu Dương sư phó nơi đó chuẩn bị xương sườn cháo, bốn đĩa tiểu thái, còn có thịt bò củ cải xíu mại. Một ngải gật gật đầu, chiếu chiếu gương, thấy Tả Hưu Thái Dương cũng không có toái phát, lại phân phó nói, về sau bàn nhỏ nhi cơm canh nhiều bị một người phân, đưa đi Kim Lão gia từ nơi đó. Đến nội Âu Dương sư phó bên kia cũng tận lực nhiều chuẩn bị một ít, nói không chừng Nhậm Tiên sinh sẽ đi ăn thượng mấy khẩu. Tiểu An nhớ tới nhậm tiên sinh mỗi lần tới cọ giờ cơm tử tại bộ dáng, nhịn không được bật cười, trải qua tối hôm qua đại yến, chỉ sợ không chỉ là nhậm tiên sinh, này trong cốc mỗi người đều nghĩ đến chúng ta nơi này kết nhóm đâu, sáng sớm mới vừa trưng ra đệ nhất nồi bánh bao liền đều phân cho những cái đó bọn nhỏ. Một ngày cũng cười, hai tử tham ăn nhưng thật ra bình thường, những người khác phàm là tới cửa tới, các ngươi cũng không thể chấm đãi, chúng ta trong phủ lại không thiếu này đó thức ăn. Không cần bùn xịn. Chẳng qua trong phòng bếp muốn bận rộn một ít, trong chốc lát rảnh rỗi nhắc nhở ta, chọn chút trang sức ra tới cấp mấy cái nha đầu. Còn có kia hỗ trợ mấy nhà tức phụ nhi cũng muốn đưa chút tạ lễ qua đi. Phu nhân yên tâm, sớm bị hảo điểm tâm cùng vải dệt, trong chốc lát ta liền đưa đi. Một ngày gật đầu, đi xuống lầu mang theo mấy cái luyện võ trở về bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, đuổi bọn họ đi đọc sách luyện tự, sau đó thân thủ dẫn theo hộp đồ ăn đi nhà gỗ. Âu Dương chính quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng, vừa thấy nàng tiến vào trong mắt liền sáng lên. Một ngài thấy trong phòng không có người ngoài liền cười nói, có phải hay không đói bụng, hôm qua bọn nhỏ bị kinh hách, ta nhiều đổi trong chốc lát. Âu Dương đi lên trước tiếp nhận hộp đồ ăn phòng tới cái bàn, sau đó kéo tay nàng, trầm mặc một lát mới nói, chuyện đó giải quyết, làm ngươi chịu bị khuất. Một ngài thấy hắn giống như làm sai sự hài tử giống nhau, ít có trộn dạng, trong lòng vui mừng. Trên mặt lại trang ưu sầu bộ dáng, thở dài nói, về sau chuyện như vậy chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều, ta tại hoài nghi, cùng ngươi thành thân lúc sau, có thể hay không có bình tĩnh nhật tử quá. Âu Dương vừa nghe nàng nói như thế, còn tưởng rằng nàng muốn đổi ý thành thân, lập tức nóng nảy, duỗi tay đem nàng ôm ở trong ngực, sẽ không, sẽ không, về sau ta không bao giờ cùng nữ tử nói chuyện, không bao giờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh một ngải nhìn hắn mu bàn tay gân xanh đều ở nhảy lên nhịn không được xỉ cười ra tiếng tới vặn quá hắn mặt hung hăng hôn mấy khẩu nói đồ ngốc do ngươi lần này chính là giáo huấn xem ngươi về sau còn dám chê hoa ghẹo người không âu dương ngơ ngác nhìn âu yếm nữ tử tươi cười như hoa sau một lúc lâu một lần nữa đem nàng ôm chặt thở dài nói ta hận không thể lập tức đem ngươi cưới vào cửa mới hảo một ngải người trên người hắn nhàn nhạt bồ kết hương khí Nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt, hảo à, quá mấy ngày chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Âu Dương lúc này mới yên tâm, buông ra nàng ngồi ở ghế trên, một ngải mở ra hộp đồ ăn, lấy ra các màu chén đĩa, lại đệ chiếc đua đến trên tay hắn, nhìn hắn ăn đến thơm ngọt, nhớ tới bọn nhỏ vấn đề. Vì thế nói, hôm qua tân ba hành sự quá lô mãng, ta tổng cảm thấy phải cho bọn họ tìm cá nhân để điểm vài câu, hoặc là tới kiến thức một chút chân chính giang hồ mới hảo. Nếu không bọn họ vĩnh viễn tránh ở chúng ta cánh chim dưới chỉ sợ khó có trưởng thành cơ hội thủ hạ của ngươi người tài ba đông đảo có hay không biết rõ giang hồ hiểm ác mang theo bọn họ một đoạn thời gian âu dương nhíu mày chầm tư hai ngụm ăn tiếp theo cái xíu mại nói khỉ ốm nguyên lai ở trên giang hồ làm được là mật thắng nghề làm người cơ linh gặp chuyện hiểu biến báo hẳn là thích hợp chờ ta tìm cái thời điểm nói với hắn nói một ngày cùng khỉ ốm mấy người cùng đường năm tới Nhưng thật ra đối hắn rất quen thuộc, chỉ xem hắn mặt hướng chính là cái cơ linh người, vì thế gật đầu đồng ý cuối cùng lại nghĩ tới mấy cái hải tử kia mới sinh nghe con không sợ hổ tính tình, còn nói thêm, còn cần cái công phu cao chút người, vạn nhất có nguy hiểm, có thể bảo bọn nhỏ nhất thời bình an. Nàng vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa sổ có người tiếp lời nói, phu nhân nếu không chê, ngươi xem ta đi tốt không? Nói chuyện, môn đã bị đẩy ra đi vào tới một cái bạch sam kim phiến tuổi trẻ công tử không phải nhậm bạch di còn có thể là ai âu dương vừa thấy hắn tiến vào bất động thanh sắc bắt đầu nhanh hơn ăn cơm tốc độ nhậm bạch di lập tức phát hiện cũng không chăng cái gì ưu nhã công tử dáng vẻ ném cây quạt nhảy đến trước bàn duỗi tay liền cầm cái xíu mại nhét vào trong miệng vừa ăn biên lẩm bẩm sớm biết rằng ngươi như vậy keo kiệt ta vừa rồi liền vào được còn cho các ngươi phu thê lưu cái gì nói nhỏ đường xuống a hắn đây là biến tướng thừa nhận vừa rồi vẫn luôn ở ngoài cửa sổ nghe lén mục ngải nhớ tới vừa rồi cùng âu dương lời âu yếm có chút mặt đỏ vội vàng đi đến cạnh cửa gọi tới nơi xa chờ tích hoa phân phó nàng trở về lại lấy hai bàn xíu mại tới phóng tơi trên bàn nhậm tiên sinh ăn chậm một chút thức ăn có rất nhiều nhậm bạch đi có chút xấu hổ buông trong tay xíu mại nỗ lực nuốt xuống trong miệng tắc cái kia cười nói tẩu phu nhân chính là hiền huệ kia huynh đệ liền không khách khí Một ngải bị hắn một câu tẩu phu nhân kêu lập tức đỏ mặt, Âu dương lại trong mắt sáng ngời, trong lòng thập phần thích này sưng hô, tán thưởng nhìn nhậm bạch đi đi liếc mắt một cái, đem bên tay kêu bàn cốt canh đậu làm về phía trước đầy đầy. Nhậm bạch đi đi lập tức biết này vô ngông ngựa đúng rồi, một ngụm một cái tẩu phu nhân kêu cái không nghe. Một ngải tu quấn dưới, chỉ phải ném xuống một câu, trong nhà còn có việc, quá một lát lại đến sau đó hoảng loạn ra cửa trở về biệt thự. Đảo làm Âu Dương hối hận không ngừng. Mấy cái hài tử đang ngồi ở phía trước cửa sổ viết chữ, khó được thấy mụ mụ sớm như vậy trở về, đều vây tiến lên đây, một ngải liền cười nói, Âu Dương sư phó tìm nhân thủ, ngày mai cùng các ngươi vào thành đi đi một chút. Bọn nhỏ chơi tâm trọng, sướng tại trong sơn cốc ngốc đến phiền chán, đặc biệt là Đào Nhi cùng Thành Nhi, hai người từ theo cô cô ra cửa, vẫn luôn ở lên đường, nơi nào cũng chưa tới kịp du ngoạn. Lúc này nghe xong có thể tiến dung thành thiên hạ này nổi tiếng nhất tơ lũa chi thành đi đi một chút, đều rất là vui mừng. Phần 337 Tân Ba cũng cười nói, mụ mụ ta mua chút đặc sản cấp hoàng nãi nãi bọn họ mang trở về, tốt không? Đương nhiên hảo, ngươi mua đồ vật khi không cần chọn những cái đó quý trọng, trong hoàng cung cái gì thứ tốt đều có, Thái Hậu cùng bệ hạ bọn họ coi trọng chính là tâm ý của ngươi, ngươi chỉ chọn thú vị liền hảo. Một ngải đề điểm tiểu nhi tử vài câu, lại nhìn về phía đại nhi tử, vào thành đi, đến nhà ta cửa hàng đi một chút, có cái gì không ổn chỗ, không cần trở về báo cùng ta biết, ngươi xem xử lý liền hảo. Đại vũ gật đầu, đào nhi cùng thành nhi cũng cười nói, chúng ta đây cũng viết phong thư mang về nhà báo cái bình an. Một ngải kéo tiểu nữ nhi lại đây, viết đi, không cần có cái gì băn khoăn, muốn nói cái gì liền viết cái gì trong chốc lát làm hạnh nhi cho các ngươi họa mấy chương sinh hoạt hàng ngày họa cùng nhau mang trở về người trong nhà nhìn nhất định càng cao hứng thành nhi lập tức gật đầu cười hì hì học toan thư sinh bộ dáng cấp hạnh nhi hành lễ nói hạnh nhi tiểu thư lao ngài vất vả hạnh nhi tiểu cầm nâng đến cao cao đáp ý rào rạt cười nói ai nha ta còn có hai thiên chữ to không biết đâu này nhưng như thế nào cho phải thành nhi vội vàng cười nói tiểu sinh nguyện ý đại lao Một ngải dơ tay cấp hai người một người một cái bạo lật, cười mắng, các ngươi cư nhiên ngay trước mặt ta đàm luận gian lận, một người thêm phạt năm thiên chữ to. Hạnh nhi cùng thành nhi lập tức khổ mặt, một cái ôm mụ mụ cánh tay, một cái ôm chân, làm nũng không ngừng, chọc đến một phòng người cười đến bụng đau. Cười đua trong chốc lát, bọn nhỏ vẽ tranh, viết thư từng người đi bận rộn, một ngải nhớ tới sáng sớm đáp ứng thưởng cho mấy cái nha đầu trang sức một chuyện. Liền từ trong không gian phiên mấy chỉ hộp ra tới, gọi sở hữu nha hoàn lại đây, làm các nàng nhưng tâm ý chọn một kiện thích. Tiểu An tính tình ổn trọng, tuy ở phu nhân bên người Nhật tử lâu rồi, đảo cũng dưỡng thành không mừng trương dương tính tình, đẩy bất quá tích phúc mấy cái khuyên bảo, chọn một con tỷ lệ không tồi ngọc trâm, châm, châm đầu điêu phụ dung hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, rất là lịch sự tao nhã, nàng trực tiếp liền cắm ở trên đầu, chọc đến chúng nha hoàn nhất trí nói tốt tích phúc tuyển một con rảo ti bạc vòng tay, tích hoa tích duyên hai cái tuyển bạc vòng cổ, phía dưới rơi sống lâu trăm tuổi hoặc là phú quý lâu dài ngân bài, bị bọn tỉ mội treo gẻo nói các nàng là vì về sau hài nhi chuẩn bị, chọc đến hai người đỏ bừng mặt, tích xuân cùng mây tía truy nguyệt cũng tuyển chân châu khuyên thai nhi cùng tay xuyến nhi, đều là yêu thích không buông tay. Một ngải đãi nhân khoan dung, chưa bao giờ hỉ bồn xịn, đối này đó cả ngày vây quanh ở bên người hầu hạ bọn nha hoàn tự nhiên cũng chưa bao giờ bạc đãi mấy cái nha hoàn mỗi người trang hộp đều có nửa hạ trang sức bạc chân trâu thậm chí vàng dòng cũng không thiếu nhưng là nữ tử thiên tính liền đối này đó tinh tinh lượng trang sức không có sức chống cự đương nhiên là càng nhiều càng tốt một chúng nha hoàn chọn chính là cảm thấy mỹ mãn đồng thời hành lễ hướng phu nhân nói lời cảm tạ một ngài phất tay khiển các nàng đi xuống bận rộn Sau đó bồi tiểu nữ nhi cùng nhau vẽ tranh luyện tự, thẳng đến ngày đến trên cao, rốt cuộc vẫn là lo lắng Âu Dương, thân thủ xuống bếp làm mấy cái ngon miệng thái sắc, để ra hộp đồ ăn lại đi nhà gỗ chăm sóc. Nhậm bạch đi gì làm hại một ngải sớm trở về, chọc giận Âu Dương, tìm cái cái gì lấy cơ chi hắn đi vội. Âu Dương có nghĩ thầm đi biệt thự tìm một ngải, lại có chút tu quẫn. Ở trong phòng xoay vài vòng nhi, uống lên một chén kim láo ra tử nước thuốc liền nhàn chán nằm ở trên giường phát đớp, chờ rốt cuộc mong một ngải tới đưa cơm, trong mắt vui mừng liền kém toát ra phao phao tới. Một bên đang ăn cơm, một bên chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng lại đi rớt. Rốt cuộc ăn cơm xong, liền lôi kéo một ngải tay ở trong cốc lâm ấm tàn bộ. Cuối cùng hai người ngồi ở một cây tối cao trên đại thụ, nhìn chung quanh toàn bộ sân cốc. Âu Dương nhẹ ôm lấy trong lòng ngực mềm ấm nữ tử, trông về phía xa trong cốc các có phần công mọi người, thấp giọng nói nguyên bản nghị kiếm chút bạc trở về mua sân mua đồng ruộng hiệu tám người nâng cưới ngươi vào cửa chính là hiện giờ đảo nhiều này đó huynh đệ ngươi sẽ trách ta sao một ngải nhẹ nhàng hướng trong lòng ngực hắn lại dựa dựa cười nói ngốc tử ngươi chính là cái mặt lanh tâm nhiệt người nếu ngươi tâm cùng sắc mặt giống nhau lãnh ta mới chướng mắt ngươi đâu những người này cùng ngươi đồng sinh cộng tử lâu như vậy ta cảm kích bọn họ còn không kịp Như thế nào sẽ ghét bỏ bọn họ là chói buộc? Lại nói, ngươi cũng không phải không biết, ta khác không có, bạc nhiều hù chết người, muốn giúp ngươi làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử còn không khó. Âu Dương hơi hơi thở dài, nắm thật chặt cánh tay, ta liền biết ngươi cùng bình thường nữ tử bất đồng. Một ngại oán trách nói, đúng vậy, bất đồng, ta so các nắng ngốc, không biết đau lòng bạc. Chương trăm linh một vũ đến.